chương một trăm bảy mươi sáu bệnh viện mang thai sóng gió hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhớn mày liếc nhìn anh mỉm cười nói với anh ta long tổng đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi anh không tiện hỏi tới ngay lúc cô sắp đi ra ngoài long tư hạo nắm lấy cổ tay của cô kéo cô trở lại ấn ở trên tường túi đầu xuống hôn lên môi cô đầu tiên thì lê hiểu mạn hơi sửng sốt sau đó cô vùng v ẫ y đẩy anh ta long tư hạo đừng có như vậy được không long tư hạo đan tay vào tay cô triền miên hôn cô tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể quét sạch nỗi đau trong lòng anh nhớ tới vừa n ã y hoác vân hy dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh nói cô đã tha thứ anh ta đáp ứng hàn gấp với anh ta trái tim của anh lại đau như bị bóp nghẹt vậy lê hiểu m ạ n thấy không đẩy l o n g tư hạo ra được dần dần buông tha dãy giụa còn với nụ hôn của anh cô không bài xích chỉ ngại đạo đức luân lý và những nhân tố khác nên cô không dám nhìn thẳng vào anh cô nhắm mắt lại để mặc cho anh hôn giờ k h ắ c này cô sẽ phớt lờ mọi thứ mà nổi loạn một lần nghĩ đến ngày mai cô sẽ đi bỏ đứa con của anh trái tim của cô co thắt lại cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh giống như là muốn đền bù cho anh vậy cô nhàn nhạt đáp lại nụ hôn của anh bởi vì cô đáp lại mà toàn thân long tư hạo chấn động anh càng hôn cô nhiệt tình kịch liệt hơn anh hôn qua kịch liệt lê hiểu mạn hơi không chịu nổi nhưng vẫn cố hết sức đáp lại anh trong phòng vốn an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hai người hôn nhau mập mờ không biết đã qua bao lâu đến khi lê hiểu mạn sắp hít thở không thông long tư hạo mới chậm rãi lui ra đôi mắt hẹp dài khóa chặt trên người cô ánh mắt tràn đầy ý cười nóng bỏng mà mị hoặc hai người cũng hơi thở mạnh bầu không khí hết sức mập mờ hiểu hiểu âm thanh của long tư hạo trầm thấp khàn khàn tràn đầy tư tính nghe vào trong thai người ta tê tê dại dại ngay cả x ư ơ n g cũng mềm lún bởi vì giọng nói đầy truyền cảm của anh mà thân thể mềm mại của lê hiểu mạn hơi run r u dày cảm giác đó giống như là bị dòng điện chạy qua người vậy rất đặc biệt thậm chí còn khiến cho người ta mê luyến theo tiếng thở hổn hển của cô hàng lông mi dài của cô hơi run run khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng lên câu ngước mắt lên nhìn long tư hạo đôi mắt trong veo như nước mang theo vẻ t i ề u mị giọng nói cũng không tự chủ được mà mềm mại hơn tôi thật sự mệt mỏi đi ngủ đi anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ừ ánh mắt nóng bỏng của lòng tư hạo liếc nhìn cô, anh lên tiếng đáp lại, nhưng lúc cô xoay người rời đi, anh không nhịn được, mà cô kéo vào trong ngực, t r ầ m khăn nói, hiểu hiểu, để tôi ôm em thêm một lúc nữa. Lê hiểu mạn bị anh cố định ở trong ngực, cô vừa không đáp ứng cũng không đẩy anh ra, nếu ngay cả nụ hôn của anh cô cũng đã đáp lại, thì để anh ôm thêm lúc nữa có làm sao. qua tối hôm nay, cô sẽ vạch rõ quan hệ với anh, sẽ không mập mờ không rõ với anh như vậy nữa không biết ôm qua bao lâu long tư hạo mới không n ỡ mà buông cô ra lại hôn cô thêm một lúc lâu rồi mới để cô trở về phòng anh gần như đứng ở ngoài cửa phòng cô suốt đêm đến khi trời sáng anh nhận được một cú điện thoại mới rời khỏi hoác trạch lê hiểu mạn tình ngủ cô cầm điện thoại di động lên xem giờ thấy có số điện thoại lạ gửi tin nhắn đến cô không lưu số của long tư hạo nên sau khi đọc tin nhắn xong mới biết là anh gửi nội dung tin nhắn là anh có chuyện phải trở về công ty bảo cô có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh cô nhíu chặt mày lại xóa tin nhắn của long tư hạo đi sau khi rửa mặt trải đầu xong cô đi đến phòng của hoác nghiệp hoàng thấy khí sắc của ông đã khá hơn trước c ô ngồi nói chuyện với ông một lúc rồi nói là có việc cần rời khỏi hoác trạch cô đón xe trực tiếp đi đến bệnh viện sen q u ẹ n tỉn h trên đường đi cô nhận được hai cuộc điện thoại một là của lâm mạch mạch gọi cô nói cho lâm mạch mạch biết là mình đang đến bệnh viện sen q u ẹ n tỉn h một người khác là hoác vân hy anh ta nói là không tìm được nhẫn bảo cô cho anh ta thêm thời gian sau đó có vẻ như anh ta nói là hôm nay có chuyện cô không nghe hết đã trực tiếp cúp điện thoại đến bệnh viện sen q u ẹ n tỉn h cô đứng ở hành lang khoa sản lúc cô lấy số thứ tự lên khoa sản ở tầng hai xếp hàng thì thấy một màn như ảo n g ộ n cô thấy hoác vân hy đỡ hạ lâm đi ra từ trong phòng khám của bác sĩ phụ sản nhìn dáng vẻ là bồi hạ lâm tới kiểm tra thai kỳ hoác vân hy đi ra đã nhìn thấy lê hiểu mạn thấy cô xuất hiện ở bệnh viện lại là ở khoa sản anh ta trợn tròn hai mắt đôi mắt hận không thể lòi ra trợn mắt nhìn cô hạ lâm thấy lê hiểu mạn cũng kinh ngạc chương một trăm bảy mươi bảy bệnh viện mang thai sống gió ba nhóm dịch thất liên hoa câu nước mắt lên nhìn hoác vân hy nghi hoặc nói vân hy sao chị lại tới đây chẳng lẽ chị cũng tới kiểm tra thai kỳ hoác vân hy nghe thấy lời này đôi mắt híp thành một đường chỉ sắc mặt không vui đi tới trước mặt lê hiểu mạn kéo cô ra đôi mắt vẫn trợn tròn như cũ nhìn cô em không phải là phụ nữ có thai em tới nơi này làm gì lúc lê hiểu mạn mới thấy hoắc vân hy cô còn hơi hốt hoảng dù sao cô cũng tới đây để phá thai hơn nữa còn không phải mang thai đứa con của anh ta những nhớ tới tối hôm qua anh ta mới nói là đã chia tay với hạ lâm muốn cùng một chỗ với cô lần nữa hôm nay lại sánh đôi xuất hiện cùng hạ lâm ở nơi này nói chuyện như đánh giám vậy cô không hoảng hốt nữa hất cắm lên lạnh lùng liếc nhìn anh ta tại sao tôi không thể ở chỗ này không phải anh nói muốn hàn gắn với tôi sao không phải nói là đã chia tay với hạ lâm rồi sao không phải đi tìm nhẫn sao vậy bây giờ là đang xảy ra chuyện gì anh hoác vân hy bị cô nói mà á khẩu không trả lời được lập tức thay đổi giọng điệu chất vấn vừa nãy mạn mạn anh bốn anh chỉ đứng trên vai trò của người là ba đến đưa hạ lâm kiểm tra thai kỳ à lê hiểu mạn nhữ n g mày đưa tay chỉ hạ lâm lớn tiếng nói một câu chồng à thì ra anh đưa tiểu tam bên ngoài của anh tới kiểm tra thai kỳ anh thật sự là người làm cha tốt có trách nhiệm làm tiểu tam của anh còn hạnh phúc hơn so với làm vợ anh không ít người đang xếp hàng lê hiểu mạn cố ý lớn tiếng nói không ít người đều nghe thấy cũng dùng ánh mắt bất đồng nhìn chằm chằm vào trên người hoắc vân hy và hạ lâm còn có người nghị luận không phải chứ dáng dấp người đàn ông k i a đàng hoàng như vậy lại nuôi tiểu tam còn mang tiểu tam tới kiểm tra thai kỳ thật không biết đi đâu mà lần một người phụ nữ bụng bự khác nhìn về phía hoắc vân hy và hạ lâm dùng nước miếng nhấn chìm họ tôi nhổ vào tôi ghét nhất là đàn ông bên ngoài nuôi tiểu tam nếu chồng tôi dám tìm tiểu tam còn không phải là tôi dùng một đao cắt anh ta một cô gái trẻ tuổi liếc nhìn hoắc vân hy và hạ lâm sau đó nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình chồng à, vẫn là anh tốt không giống người đàn ông khác có vợ tìm tiểu tam một giọng nói âm dương quái khí vang lên đàn ông ấy hả nếu như quản được lão nhị của mình thì tiểu tam cũng chỉ có thể l ợ n vởn tại chỗ nghe những lời nghị luận không ngừng chuyển tới hoác vân hy tức giận siết chặt hai quả đấm lê h i ể u mạng em cố ý hạ lâm thấy không ít ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía mình cô ta cũng siết chặt hai tay sắc mặt rất là khó coi chỉ cảm thấy hết sức mất thể diện lê h i ể u mạng lạnh lùng liếc nhìn hoác vân hy vừa vặn nghe y tá gọi tới mình cô vượt qua hoác vân hy đi thẳng vào phòng khám của bác sĩ bác sĩ hỏi tình huống của cô rồi cho cô đi làm siêu âm bê để cô đi siêu âm bê trước xác định là có mang thai hay không chân trước cô vừa ra khỏi phòng khám của bác sĩ hoác vân hy để cho hạ lâm đi về trước một mình rồi vào phòng khám của bác sĩ liếc nhìn bác sĩ hỏi bác sĩ cô gái tên là lê hiểu mạn vừa vào lúc trước tới khám cái gì vậy có phải thân thể của cô ấy khó chịu chỗ nào hay không bác sĩ thấy sắc mặt của anh ta hơi kỳ quái nghi ngờ hỏi anh là gì của cô ấy hoác vân hy cau mày lại liếc nhìn bác sĩ nói tôi là chồng của cô ấy bác sĩ kinh ngạc nhìn anh ta một lúc lâu rồi mới lên tiếng cô ấy chậm kinh một thời gian có thể mang thai vừa nghe đến hai chữ mang thai ánh mắt của hoác vân hy run lên anh ta siết chặt hai quả đấm còn không chờ bác sĩ nói xong đã xanh mặt đi ra ngoài lúc này lê hiểu mạn vừa mới tới tầng ba bên ngoài phòng đợi siêu âm b có rất nhiều người có phụ nữ có thai cũng có chồng đổi bọn họ đi kiểm tra thai kỳ hoặc là cha mẹ người nhà cô đang chuẩn bị ngồi xuống một giọng nói cực kỳ tức giận chuyển tới lê hiểu mạn nghe thấy vậy lê hiểu mạn cả kinh xoay người nhìn thấy hoác vân hi hai đang đỏ ngầu hai mắt ánh mắt lạnh lùng ác liệt sắc mặt tái xanh, gân xanh nổi đầy trên trán, hai tay nắm chặt lại, giống như là một con sư tử nổi cơn điên x ả i bước đi về phía cô. bộ dáng kia của anh ta như hận không thể bóp sống cô. lòng bàn tay của lê hiểu mạn thấm ứ t mồ hôi, cô siết chặt tờ giấy khám bệnh trong tay, hoác vân hy như vậy khiến cô hơi sợ hãi, thấy anh ta đi tới, cô lui về phía sau một bước theo bản năng. Thiện nhân! hoác vân hy đi tới trước mặt cô nắm lấy tóc cô hung hãn tắt cô ba tiếng bạt thai đột nhiên vang lên một màn này kinh hãi mọi người ở chỗ này lê hiểu mạn bị hoác vân hy gần như dùng hết sức toàn thân tắt mà choáng váng đầu hoa mắt lỗ thai vo ve hai bên mặt đau rát cô bị tắt ngã xuống đất cô chỉ cảm thấy có vị tanh ngọt dâng lên cổ họng há miệng cô phun ra một búng máu chương một trăm bảy mươi tám bệnh viện mang thai sóng gió bốn nhóm dịch thất liên hoa h o á c vân hy đánh đến mù quáng đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận hung hãn trợn mắt nhìn cô anh ta tiến lên trước dùng sức nắm lấy tóc của cô một tay kia bóp cổ cô tiện nhân cô lại mang thai có phải giã loại trong bụng cô là của lòng tư hạo hay không nói có phải hay không hoác vân hy nổi cơn điên lên hung h á n lắc lắc bả vai của cô lê hiểu mạng bị lắc mà dạ dày khó chịu không thôi cô nhíu chặt mày lại sắc mặt vô cùng tái n h ợ ậ n trận to hai mắt nhưng không rơi một giọt lệ nào vẻ mặt của cô xám như cho tàn ánh mắt trống rỗng liếc nhìn anh ta lạnh lùng con môi cười thê lương đúng thì thế nào không đúng thì thế nào có giỏi thì hôm nay anh đánh chết tôi đi hoác vân hy đời này đời sau đời sau nữa v i n h viễn tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu hoác vân hy nắm chặt tay lại đôi mắt đỏ ngầu ác liệt liếc nhìn bụng của cô giống như tu la tới từ địa ngục ánh mắt rét lạnh nhuộm đầy màu của máu n g h i ệ t trùng bốn lê hiểu mạng n g h i ệ t trùng trong bụng em tôi tuyệt đối sẽ không để cho nó sống n g h i ệ t trùng đáng chết đi chết đi anh ta nổi giận gầm lên như nổi cơn điên vậy anh ta hung hãn đá về phía bụng của lê hiểu mạn a đau đớn kịch liệt khiến lê hiểu mạn kêu lên mồ hôi toát đầy trán hai tay cô ôm bụng cuộn tròn người lại cô đau đến nôi sắc mặt tái nhợn nhíu chặt mày lại nghiệt trùng chết tiệt bốn tao đá chết mày hoắc vân hy đá một cước không đủ giống giận lại đá thêm một cước nữa người chung quanh nhìn không được nữa lập tức xông lên kéo hoắc vân hy ra Hoắc vân hy đang cực kỳ tức giận mất khống chế cảm xúc nên khí lực rất lớn anh ta gầm nói bung ra cứng rắn hất người đang kéo anh ta ra mạn mạn lâm mạch mạch vừa vận thấy một màn kia thấy hoắc vân hy đá về phía lê hiểu mạn cô lập tức vọt tới dùng sức đẩy hoắc vân hy ra rồi ôm lấy lê hiểu mạn thấy tóc cô rối bù khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ khoe miệng còn vương vết máu chật vật không chịu nổi trái tim cô đau lòng không dứt nước mắt không nhịn được mà tràn ra khỏe mắt cô quay đầu lại tức giận liếc nhìn hoác vân hy cả giận nói hoác cha nam anh cái tên x ú t sinh này anh lại động thủ đánh phụ nữ anh có phải là đàn ông hay không có phải điên rồi hay sao anh phải đánh chết mạn mạn thì mới cam tâm sao mọi người chung quanh bắt đầu nghị luận chỉ trích hoác vân hy đánh phụ nữ rồi không phải là đàn ông thay nhau vang lên nghe thấy tiếng chỉ trích chung quanh hoác vân hy dần khôi phục lại lý trí anh ta phục hồi lại tinh thần liếc nhìn lê hiểu mạn thấy tóc h a i cô rối bù chật vật không chịu nổi khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ khoe miệng còn đang chảy máu biểu tình thống khổ thân thể run lầy bẫy trái tim anh ta đau đớn dữ dội hối hận không thôi anh ta không dám tin mà liếc nhìn đôi tay của mình tại sao anh ta lại đánh cô đột nhiên anh ta xông lên phía trước kéo lâm mạch mạch ra ôm lê hiểu mạn vào trong ngực trái tim đau đớn hối hận nói mạn mạn thật xin lỗi thật xin lỗi anh bốn anh vừa mới mất lý trí thật xin lỗi bốn thật xin lỗi nghe hoác vân hy một lần lại một lần nói xin lỗi lê hiểu mạn vẫn luôn không khóc lạnh lùng cười lên hà a bảy hà a câu ngẩng đầu lên cười ra nước mắt cô sống đến giờ phút này cho tới bây giờ đều chưa từng đau đớn tuyệt vọng hối hận thống hận khuất nhục giống như hôm nay hà a bốn hà a h o á c vân hy thấy lê hiểu mạn vừa khóc vừa cười anh ta hoàn toàn s ư n g sờ anh ta bị cô dọa sợ một dòng khí lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu anh ta trong lòng anh ta cảm thấy cơn khủng hoảng lớn chưa từng có đang dần dâng lên anh ta ôm lấy bả vai của cô nhẹ nhàng lắc lắc mạn mạn em đừng nên làm anh sợ em sao rồi mạn mạn thật xin lỗi anh sai rồi anh cầu xin em đừng như vậy được không mạn mạn lâm mạch mạch thấy lê hiểu mạn như vậy không ngừng đau lòng cô lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi cho long tư hạo lúc này long tư hạo đang họp ở công ty anh đặt điện thoại di động ở trên bàn hội nghị điện thoại di động đột nhiên vang lên thấy là lâm mạch mạch gọi anh mới nhận điện thoại vừa được kết nối đã truyền tới giọng nói vội vàng mang theo n ư ớ c nở của lâm mạch mạch long tổng anh mau tới bệnh viện sen quen tìm đi mạn mạn cô ấy xảy ra chuyện rồi vừa nghe thấy l ê hiểu m ạ n xảy ra chuyện trái tim long tư hạo trở nên căng thẳng lo âu lướt qua giữa hai lông mày anh cầm lấy điện thoại di động ngay cả nói hủy bỏ cuộc họp cũng không nói đã chạy ra khỏi phòng họp vừa đi vừa vội vàng hỏi hiểu hiểu cô ấy xảy ra chuyện gì mạn mạn cô ấy mang thai bị hoác cha nam biết muốn đánh chết mạn mạn long tổng mạn mạn mang thai đứa con của anh anh sẽ không mặc kệ đứng nhìn chứ anh mau tới bệnh viện đi lâm mạch mạch vội vội vàng vàng nói xong rồi cúp điện thoại mà long tư hạo nghe thấy lê hiểu m ạ n mang thai anh như là bị xét đánh c h ú n g vậy đứng ngốc lăng tại chỗ anh dùng sức nắm lấy điện thoại di động đến nôi sắp bóp nát màn hình điện thoại di động anh thu tầm mắt lại vẻ mặt phức tạp làm người ta không nhìn thấu phục hồi lại tinh thần anh lập tức chạy tới bệnh viện s e n quẹn t ì n dọc theo đường đi anh phóng với tốc độ cao nhất chiếc rôn rôn sở phẹn tổng ghi ổng như con manh thu đang chạy giữa rừng rậm vậy lái thẳng tới bệnh viện sen quẹn tỉn h tay cầm lái của anh nổi đầy gân xanh trong đầu vẫn luôn vang vọng câu nói lê hiểu mạn mang thai của lâm mạch mạch vẻ mặt anh tràn đầy khẩn trương giống như là đang cố gắng để nén cái gì đó vậy chạy tới bệnh viện sen quẹn tỉn h anh chỉ dùng hơn mười phút lúc này hoác vân hy còn ôm lê hiểu mạn không chịu buông tay một lần lại một lần nói xin lỗi mà lê hiểu mạn giống như con b ú t bê đã vỡ nát không có bất kỳ phản ứng gì không khóc nữa không cười nữa đôi mắt trong suốt trống rỗng chương 179, t r ă n â n kinh sự thật quá đen một nhóm dịch thất liên hoa hoác c ặ t bã anh buông mạn mạn ra lâm mạch mạch phẫn nộ nhìn hoác vân hy xông lên trước ra sức muốn đẩy anh ta ra nhưng anh ta vẫn ôm lên hiểu mạn không b ô n g thấy vậy lâm mạch mạch tức giận chỉ vào hoác vân hy mà mắng hoác c ặ t bã anh buông mạn mạn ra đừng có ở đây giả mù s a mưa đánh xong thì tới giải thích anh ba nó thật là cho tôi ghê tởm ra tay với phụ nữ anh nó chẳng bằng x u ấ t sinh nghe lâm mạch mạch tức giận mắng vẻ mặt hoác vân hy ấm lãnh ánh mắt sắc bén nhìn cô cả giận nói đủ rồi đấy lâm mạch mạch đây là chuyện giữa vợ chồng tôi cô không cần xen vào dứt lời anh ta ôm lê hiểu mạn chuẩn bị rời đi đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh lạnh thấu xương như từ địa ngục truyền đến vương cô ấy ra nghe tiếng hoác vân hy còn chưa xoay người bóng dáng cao ngất nhanh như gió đi tới trước mặt anh ta lưu l o á t ôm lê hiểu mạn khỏi vòng tay anh ta chờ anh ta phản ứng kịp khi đó lê hiểu mạn đã ở trong lòng long tư hạo vốn hoác vân hy đã tức giận không thôi nhưng nhìn thấy long tư hạo thì lửa giận càng bùng cháy không ngừng anh ta phẫn nộ hai mắt đỏ lên sắc mặt xanh mét hét lên long tư hạo anh còn dám tới lập tức anh ta điên cuồng đi về phía long tư hạo và lê hiểu mạn lâm mạch mạch thấy vậy ngăn chặn trước người anh ta phẫn nộ mà chán ghét hoác cạn bã anh còn muốn làm gì hả tốt nhất anh nên cút cho tôi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát long tư hạo không để ý tới hoác vân hy mà nhìn lê hiểu mạn nằm trong lòng mình mặt xám như cho tàn thấy tóc cô rối bù mặt sưng đỏ khoe môi còn đang chảy máu chật vật không chịu nổi lòng anh lại có rút đau đớn đều do anh anh không nên rời khỏi cô nếu anh không đi công ty thì chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra hiểu hiểu anh đau lòng nhìn cô túi đầu hôn lên c h á n cô mới đặt cô lên hàng ghế dài của bệnh viện anh dịu dàng u ố t ve mái tóc cô đau lòng nhìn cô hiểu hiểu chờ anh một lát dứt lời anh để cho lâm mạch mạch chiếu cô cô còn mình lại là xoay người ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hoác vân hy hai tay nắm chặt biểu tình âm u làm cho người ta sợ hãi đáy mắt quần quận gió lớn quanh thân tản ra hàng khí như muốn bầm thây vạn đoạn hoác vân hy ra anh nết môi am thanh lạnh leo như vang lên từ dưới địa ngục hoác vân hy cậu dám đánh hiểu hiểu tôi cho cậu xuống địa ngục ánh mắt hoác vân hy sắc bén nhìn vẻ mặt t âm u của long tư hạo hai tay nắm chặt thành quyền gân xanh nổi lên cả giận nói long tư hạo anh còn dám tới anh dựa vào đâu mà quản chuyện giữa tôi và mạn mạn dựa vào đâu chứ anh ta giống to s o n g như là một con mánh thu sổ lồng tung nắm đấm về phía long tư hạo thấy hoác vân hy như nổi điên vung tay tới ánh mắt long tư hạo lóe lên đôi môi nết lên đầy khinh miệt thân hình đột nhiên chấp lóe nhanh như gió đến trước người hoác vân hy vững vàng giữ được nắm đấm của anh ta dùng sức một cái hoác vân hy bị đau mà c a o mày long tư hạo anh ta đỏ mắt nhìn long tư hạo nổi g i ậ n hét lên sau đó đá anh thấy anh ta đã tới long tư hạo mí môi thân thủ nhanh nhẹn tránh ra sau đó khi hoác vân hy chưa phản ứng kịp đã không lưu tình má đá trúng bụng dưới hoác vân hy a hoác vân hy kêu lên một tiếng đau đớn hai mắt hung ác nhìn long tư hạo xiết chặt hai nắm đấm sau đó lại vung nắm đấm về phía anh lần này cũng như thế anh ta còn chưa đến gần thì long tư hạo đã nắm chặt cổ tay anh ta một q u y ề n đấm trúng mặt anh ta anh ta giận dữ giống to với anh long tư hạo tôi không tin không đánh lại anh lúc anh ta chuẩn bị đánh trả thì lờ tờ n đã nắm chặt cổ tay anh ta quăng anh ta ngã xuống đất hoác vân hy vừa ngã xuống cảm thấy cả người như tan ra đau nhức không thôi anh ta nắm chặt hai nắm đấm còn chưa đứng lên thì long tư hạo đã lạnh lùng đá vào ngực anh ta một cái À hoác vân hy nhíu chặt mày chỉ cảm thấy cổ họng trào ra thứ gì ngáy n g á i kêu lên đầy đau đớn sau đó phun ra một ngụm máu tươi l o n g tư hạo tiến lên phía trước bàn tay răn chắc nắm cổ áo anh ta đôi mắt tôi t â m nhìn anh ta âm thanh lạnh như băng hoác vân hy nghe kỹ cho tôi hiểu hiểu tôi đã định rồi tôi sẽ cho cậu trả giá lớn vì hành động ngày hôm nay của cậu hoác vân hy đưa tay lau máu nơi khoe môi hai mắt đỏ sấm sắc bén nhìn l o n g tư hạo sau đó cười phá lên hạ hạ long tư hạo anh cho rằng tôi sợ anh sao anh muốn đối phó tôi cứ tới tôi mà n h u mày sợ hãi thì không phải là họ hoác anh cũng nghe cho ký đây tôi tuyệt đối không ly hôn với mạn mạn anh và cô ấy mãi mãi dính bất chính ngôn bất thuận cả đời này anh chỉ có thể làm tình nhân không thể lộ ra của cô ấy mà thôi long tư hạo mặt lệnh đang muốn tiến lên thì lâm mạch mạch đã lên tiếng long tổng đương động đến tên cặn b ã kia trước đến xem m ạ n mạn đã hình như cô ấy không thoải mái nghe vậy long tư hạo lập tức đứng lên bước nhanh như gió đến trước người lê hiểu mạn thấy cô nhíu chặt mày sắc mặt cực kỳ kém anh đau lòng không thôi ôm ngang cô lên long tổng đưa hiểu hiểu đi phòng siêu âm trước lúc nãy cậu ấy bị đá vào bụng không biết đứa bé trong bụng có làm sao không nghe lâm mạch mạch nhắc tới đứa bé long tư hạo cụt mắt nhìn lê hiểu mạn đôi mắt đong đầy cảm xúc phức tạp bên trong quét xuống sự đau khổ lại như đang kìm nén nỗi đau đớn ập tới lâm mạch mạch thấy long tư hạo dừng lại liền nghi hoặc hỏi long tổng làm sao vậy long tư hạo thu hồi cảm xúc phức tạp đáy mắt khôi phục bình thường anh vượt qua đám người đang xếp hàng ôm lê hiểu mạn vội vàng vào phòng siêu âm chương 180, t r ấ n kinh sự thật quá đen 2. nhóm dịch thấy t t liên hoa, h ấ một người phụ nữ mang thai đang đinh nằm lên giường siêu âm anh tiến lên trực tiếp đặt lê hiểu m ạ n nằm xuống người phụ nữ kia và bác sĩ thấy vậy đều kinh ngạc nhìn anh vị tiên sinh này mời anh đi ra ngoài xếp bác sĩ còn chưa nói xong chữ hàng thì long tư hạo đang hung ác nhìn qua thấy anh tuấn mỹ bất p h ả m sắc mặt lại cực kỳ lạnh lẽo quanh thân tản ra hàn khí n h i ế người bà ta không dám nói gì khác tiên sinh anh đi ra ngoài trước tôi lập tức kiểm tra cho cô ấy long tư hạo lạnh lùng nhìn bác sĩ sau đó đau lòng nhìn người trên giường bệnh anh v ẽ n tóc cô ra sau thai túi đầu hôn lên trán cô mới dịu dàng nói hiểu hiểu anh ở bên ngoài chờ em dứt lời anh đứng thẳng người á n h mắt phức tạp chăm chú nhìn cô một lúc mới đi ra khỏi phòng siêu âm lâm mạch mạch ở bên ngoài thấy anh đi ra liền hỏi long tổng đứa bé trong bụng mạn mạn anh sẽ phụ trách sao nghe vậy ánh mắt long tư hạo trầm xuống đáy mắt hiện lên cảm xúc đầy phức tạp biểu tình nhẩn nhẫn đau khổ hai bàn tay nắm chặt nắm đấm cho đến khi đốt ngón tay trắng bệnh lâm mạch mạch thấy sắc mặt anh không đúng gương mặt không che giấu được vẻ đau đớn không hề vui sướng như người sắp được làm ban nên ánh mắt cô trở nên sắc bén long tổng anh có ý tứ gì mạn mạn mang thai anh đau khổ như vậy sao anh không muốn phụ trách đứa bé thì cứ nói thẳng lâm mạch mạch phẫn nộ nhìn long tư hạo thiệt thòi cô còn xem anh ta là nam thần cho rằng anh ta khác với người đàn ông khác lại không nghĩ tới anh là người đàn ông không dám chịu trách nhiệm mạn mạn gặp phải tên c ậ n bã như hoác vân hy đã không may mắn rồi nếu ngay cả long tư hạo cũng như thế thì cô không cách nào tưởng tượng được mạng mạn của cô sẽ tổn thương thành bộ dạng gì nữa cô ấy sẽ còn dũng khí mà sống sao long tư hạo không để ý đến lâm mạch mạch mà chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng siêu âm dần dần thu lại sự đau khổ bên trong phòng siêu âm lê hiểu m ạ n nằm trên giường nhỏ hai mắt như giọt nước động nhìn chằm chằm c h â n nhà bác sĩ xốc váy cô lên thấy trên bụng cô có vết b ầ m tím thì sợ run lên lập tức bôi dịch trên bụng cô sau đó bắt đầu kiểm tra cô bị chậm kinh đã bao lâu đối với câu hỏi của bác sĩ lê hiểu mạn vẫn như cũ mặt s á m như cho tàn liếc trần nhà không trả lời bác sĩ thấy sắc mặt cô không đúng không tiện hỏi thêm gì mà cẩn thận kiểm tra sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m vào màn hình di tới di lu sắc mặt bác sĩ càng nhíu chặt lại sau đó kinh ngạc nhìn cô căn bản cô không mang thai tử cung không nhìn thấy phôi thai cái gì bởi vì lời của bác sĩ lê hiểu mạng đang mặt s á m như cho tàn đột nhiên phục hồi tinh thần mở to trong mắt ngơ ngẩn nhìn bác sĩ gàn từng chữ hỏi tôi không mang thai làm sao có thể que thử thai rõ ràng là hai vậy mà chẳng lẽ que thử thai không cho đúng bác sĩ thấy vẻ mặt của cô không đúng vì thế nói nếu không tin thì siêu âm lần nữa thử xem nghe vậy lê hiểu mạn n h i u chặt đầu lông mày gật đầu với bác sĩ lúc bác sĩ làm siêu âm thăm dò từ phía dưới đo vào cô đau đến nhữ mày bác sĩ thấy vậy mới kinh ngạc nhìn cô vị tiểu thư này cô đã kết hôn chưa không phải cô vẫn là sử nữ đây chứ sử nữ không thể làm siêu âm nếu không sẽ làm tổn hại màng trinh nghe lời bác sĩ nói lê hiểu mạn càng mở to mắt hơn há miệng rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh bác sĩ nhìn cô in kết quả ra đưa cho cô cô mang cho bác sĩ phụ khoa khám xem chờ một lúc lâu sau mới hồi phục lê hiểu mạn cầm từ giấy trong tay cảm thấy như đang bay trên mây vẻ mặt ngờ n g h ệ n h cầm kết quả ra khỏi phòng siêu âm chờ ra khỏi phòng siêu âm thì lâm mạch mạch thấy cô đi ra sau đó tiến lên lo lắng hỏi cô m ạ n mạn kết quả thế nào bảo bảo không sao chứ chương một trăm tám mươi mốt chất vấn vì sao mớn u một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n không trả lời lâm mạch mạch mà phức tạp nhìn long tư hạo đôi mày cau chặt nắm chặt tờ kết quả trong tay do dự rất lâu mới khàn khàn nói đêm đó ở khách sạn anh có từng chạm vào tôi không hiểu hiểu long tư hạo cất bước tiến lên ôm cô vào trong ngực c ằ m đặt trên trắng cô đôi mắt thâm sâu nhìn cô nhu hòa nói hiểu hiểu dù đứa bé không phải là của anh thì chỉ cần em nguyện ý anh sẽ xem nó như con ruột của mình chỉ cần là đứa bé của em thì sẽ là đứa bé c ủ a anh đột nhiên lê hiểu m ạ n dùng sức đẩy anh ra ánh mắt lạnh lùng nhìn anh nếp môi lạnh lùng cười đáy mắt ẩn ẩn tầng hơi nước nước mắt như đê vỡ ra hạ hạ long tư hạo anh là tên lừa đảo anh tên xấu xa này vì sao anh lại gặp tôi căn bản anh không chạm vào tôi có đúng không tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ gia tình một đêm còn tưởng tôi mang thai đứa con của anh thì ra là tôi nghĩ nhiều anh nhất định đang lén cười nhạo tôi đúng không lê hiểu mạng tôi là chuyện đáng cười trong thiên hạ vị các người đùa bỡn trong tay vì sao lại đối với tôi như vậy vì sao chứ lê hiểu mạn nói xong khóc không thành tiếng cô đưa tờ kết quả trong tay cho anh sau đó chạy ra ngoài bệnh viện hiểu hiểu long tư hạo thấy thế nhăn mày lập tức đuổi theo kéo cô ôm vào ngực bàn tay trắng non vô vô lưng cô âm thanh trầm thấp nói hiểu hiểu dù đứa bé không phải là của anh thì anh cũng sẽ xem nó là con ruột mình nghe anh nói lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh đấm vào ngực anh khóc nói hôn đạn xấu xa vì sao muốn g ặ p tôi xấu xa long tư hạo tùy ý để cho cô đánh bàn tay nâng lên lau nước mặt cho cô lại túi đầu hôn lên nước mắt của cô đau lòng nhìn cô em đánh tôi cũng được nhưng đừng khóc như vậy sẽ không tốt cho đứa bé lê hiểu mạn giật mình phẫn nộ nhìn anh không phải con anh thì anh quan tâm làm gì cô cắn chặt môi oán hận nhìn anh cứ không nói cho anh căn bản cô không mang thai ai bảo anh lừa cô lâu như vậy trêu đùa cô vui lắm sao hại cô đen đ u ổ i như thế nhớ tới vị bác sĩ nữ kinh ngạc nhìn cô cô liền cảm thấy xấu hổ muốn chết chắc là bác sĩ kia thấy cô bị thần kinh đúng không còn sử nữ mà chạy đi siêu âm thai đều tại anh hại cô dọa người ta long tư hạo thấy ánh mắt t oán hận của lê hiểu m ạ n anh nhữ mày ánh mắt thâm trầm nhưng lại đưa tay lên vỗ m á cô hiểu hiểu thật xin lỗi sớm biết đêm đó tôi không chạm em lại khiến em thất vọng như vậy thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy anh nghe lời anh nói lê hiểu mạng suýt chút nữa đã phun búng máu rồi đến giờ mà anh còn có tâm tình t r ê o cô lúc này lâm mạch mạch mới cầm kết quả siêu âm của cô đi tới kinh ngạc nhìn cô mạn mạn cậu không mang thai là sao hả không phải que thử thai là dương tính sao lê hiểu mạn nghe thấy cô ấy nói chuyện cô không mang thai đôi lông mày níu chặt muốn che miệng cô ấy thì không kịp rồi hiểu hiểu không mang thai long tư hạo nghe lời lâm mạch mạch nói liền cầm tờ kết quả trong tay lâm mạch mạch cẩn thận xem sau đó sâu xa nhìn lê hiểu mạn đáy mắt lóe lên ngọn lửa hiểu hiểu em không mang thai tại sao không nói cho tôi biết lê hiểu mạn lạnh lùng nhìn anh không để ý đến anh thấy thế long tư hạo ôm ngang cô lên lo lắng nhìn cô hiểu hiểu còn có chỗ nào không thoải mái anh dẫn em đi gặp bác sĩ đi hỏi bác sĩ một chút mạn mạn không mang thai sao que thử thai lại hiện dương tính lâm mạch mạch nhíu m ả y nghi hoặc nói nghe vậy long tư hạo mới túi đầu nhìn lê hiểu mạn ôm cô xuống lầu gặp bác sĩ lúc bọn họ xuống lầu thì hoắc vân hy vẫn chưa rời khỏi phòng siêu âm nghe thấy bác sĩ nói lê hiểu m ạ n không mang thai nhưng còn xử nữ cả người anh ta lờ mờ rồi anh ta cho rằng cô và long tư hạo đã phát sinh quan hệ nhưng cô vẫn còn xử nữ thì ra anh ta hiểu nhầm từ phòng siêu âm đi ra anh ta hối hận không thôi hận không thể bóp chết mình anh ta đưa tay lên không để ý ánh mắt xung quanh mà hung hăng cho mình mấy bạn thai anh ta không phải người hung hăng tổn thương cô như thế còn có thể vãn hồi cô sao anh ta chưa bao giờ đau đớn như lúc này đau đớn muốn lập tức chết đi phòng phụ khoa tầng hai lâm mạch mạch đưa kết quả kiểm tra của lâm mạch mạch đưa cho bác sĩ nghi hoặc hỏi vì sao que thử thai lại dương tính làm siêu âm thì căn bản không mang thai bác sĩ xem kết quả liền nói là giả dương tính mang thai giả dương tính lâm mạch mạch giật giật khoe môi bác sĩ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra là như vậy vì tinh thần quá mức khẩn trương cảm xúc không tốt áp lực quá lớn hoặc là quá mức mệt mỏi đều có thể dẫn tới mất cân bằng nội tiết tạo thành ngừng kinh thời gian ngắn bình thường cần nghỉ ngơi nhiều hơn làm việc kết hợp với vui chơi uống thêm thuốc thì sẽ khôi phục bình thường nghe xong lời bác sĩ nói lâm mạch mạch há miệng thành chữ ho rồi chương một r ư ơ i hai chất vấn vì sao muốn hai nhóm dịch thất liên hoa còn lê hiểu mạn thì cảm thấy xấu hổ không thôi cô lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ gặp chuyện đen đ u ổ i như thế câu nước mắt t r ừ n g lòng tư hạo vẫn còn đang ôm mình xấu hổ quẫn bách không thôi b u ô n g tôi xuống tôi phải đi về hiện tại cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện không muốn ở lại nơi này thêm nữa chờ thêm một s nghĩ tới hoác vân hy quyền đấm cước đá vào người cô ánh mắt của cô yên lặng như vũng nước động long tư hạo biết hôm nay cô chịu tổn thương lớn cầm thuốc xong liền ôm cô rời khỏi bệnh viện ra khỏi bệnh viện lâm mạch mạch cực kỳ thức thời mà tự lái xe về nhà còn long tư hạo thì mang cô trực tiếp về hoa hồng n g u y ệ n hiểu hiểu trước tiên em ngồi xuống đi anh đi rót nước cho em long tư hạo ôm cô đặt xuống ghế s o f a sau đó nhìn cô dịu dàng nói sau đó anh đứng lên chuẩn bị đi rót nước cho cô thì bị cô gọi lại cô nhìn anh đáy mắt trong suốt đầy cảm xúc phức tạp long tư hạo anh còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc đêm đó có chuyện gì xảy ra dọc đường từ bệnh viện về cô vẫn một mực nghị chuyện khách sạn hôm đó nhưng ngoại từ nhớ chuyện cô leo lên người lòng tư hạo thì không nhớ được gì thêm cô nhớ rõ lúc cô tỉnh lại thì cả người đều là dấu hôn trần truông như nhộng còn h á t hơi thân thể đau nhức nhưng cô xem nhẹ chuyện lần đầu tiên thì sẽ trải qua chuyện đó sẽ đau mới đúng nhưng lúc đó cô không cảm giác được chi bằng chuyện không mặc quần áo trên người đều là dấu hôn và chút trí nhớ không hoàn chỉnh mà nhận định mình thất thân long tư hạo thấy cô vẫn còn nhăn mày liền ngồi xuống cạnh cô hai tay ôm mặt cô đôi mắt nhìn cô chằm chằm đáy mắt xẹt qua sự đau lòng hiểu hiểu đêm đó anh rất muốn em thật ra chúng ta đều đến bước cuối cùng rồi nhưng anh không muốn lúc em bị bỏ thuốc lúc em không tỉnh táo mà muốn em anh sợ em tỉnh lại sẽ hối hận nghe vậy lê hiểu mạn liền ngước mắt nhìn anh ánh mắt vô cùng phức tạp im lặng một lúc sau mới nói vậy vì sao anh lại lừa tôi để tôi nghĩ chúng ta sẽ ra tình một đêm cô cắn môi mãi mới nói ra được hết câu lúc này trong lòng cô đang kìm nén lửa giận đang muốn chạy lên đầu long tư hạo thấy cô tức giận muốn bạo phát anh cúi đầu nhìn khuôn mặt sưng đỏ không thôi của cô âm thanh trầm thấp nói chờ anh một chút anh đi lấy khăn đắp cho em sau đó anh đứng lên đi vào phòng ngủ bê một chậu nước lạnh ra ngoài lúc ngồi trở lại cạnh cô anh vắt khăn mặt nhẹ nhàng đắp lên má cô đau khăn chạm vào vùng sưng đỏ lờ hờ n bị đau mà nhăn mày thấy cô kêu đau long tư hạo nhíu chặt đầu lông mày g ấ y mắt lóe lên sự đau lòng nhịn nhịn một chút là được rồi âm thanh của anh vốn đã trầm thấp đầy t ư tính lúc này vì đau lòng cô mà nghe như nước chạy nhẹ nhàng làm cho lòng cô khe run câu nước mắt lên nhìn anh long tư hạo anh có thể nghiêm túc nói cho tôi biết vì sao anh tốt với tôi như vậy không hay là anh đang thương hại tôi nghe vậy long tư hạo dừng động tác trong tay đôi mắt thu l i ế m lại mí môi nhìn cô vì sao anh phải thương hại em anh không biết mình là nhà từ thiện đấy vậy anh là lê hiểu mạn ngước mắt khó hiểu nhìn anh hai người dựa vào rất gần hô hấp nóng bỏng của anh lượn lờ khắp khoang m ũ i của cô hô hấp của cô căng lên có chút không được tự nhiên long tư hạo nâng mặt cô nhìn cô ánh mắt đầy chân thành có thể tan chảy ra mấp máy nói hiểu hiểu anh muốn tốt với em thật lâu rồi không phải vì thương hại em mà là vì nói đến đây anh mỉm cười nhìn cô đôi môi ghé lại gần t hai cô nhẹ nhàng phun ra ba chữ anh yêu em nghe ba chữ kia lê hiểu mạn như bị xét đánh ngơ ngác nhìn anh vây mà anh lại nói anh yêu cô điều này sao có thể chứ đột nhiên trái tim cô đập l o ạ n nhịp thật dọa người giống như cô mới là người thổ lộ mà khẩn c h ư ơ n g vậy thổ lộ sao cô có thể dùng từ thổ lộ này chứ long tư hạo nhất định không phải thổ lộ với cô mà đang trêu đùa cô cô lấy lại tinh thần nhìn anh long tư hạo anh đừng đùa tôi nữa chơi vậy không tốt lắm hiểu hiểu l o n g tư hạo nghiêm túc hơn gương mặt trầm xuống hạ giọng nói em nhất định muốn anh móc tim ra mới tin anh thật lòng với em sao nhìn s ắ c mặt nghiêm túc của anh lê hiểu mạn cảm thấy áp lực há miệng mãi mới nói ra được tôi tôi không nghĩ như vậy tôi chỉ là chỉ cảm thấy anh ưu tú như thế sao có thể thích tôi chứ không phải anh cần có người đạ ba ưu tú hơn để phù hợp với anh sao long tư hạo nghe cô khen anh ưu tú đáy mắt anh nồng đậm ý cười đôi môi nết lên vòng cung mê người câu nốc không được nghĩ bản thân mình không tốt em ở trong lòng anh không ai có thể thay thế em ưu tú hơn bất cứ ai thổ lộ thẳng thắn như vậy khiến cho gương mặt đã đỏ của lê hiểu mạn nay càng đỏ hơn cô cúi đầu hàng mi dài run run đôi môi hơi cong lên chương một trăm tám mươi ba thích ngủ hai người một nhóm dịch thất liên hoa lần đầu tiên cô được bày tỏ không biết nên phản ứng thế nào h ù n g chi người bày tỏ là người đàn ông ưu tú tuấn mỹ như vậy thời khắc này tâm tình cô cực kỳ phức tạp nghi ngờ rung động khẩn trương c ò n bên mặt bị đánh xương hình như nóng lên bầu không khí ngày càng n g ậ p mờ lê hiểu mạn có cảm giác hít thở không thông câu nước mắt khẩn trương nhìn lòng tư hạo em em muốn đi vệ sinh cô đứng lên vừa đi hai bước sau lưng liền chuyển tới thanh âm trầm thấp của long tư hạo hiểu hiểu đừng trốn tránh nữa nghe vậy lê hiểu mạng ngừng chân đứng tại chỗ không xoay người một giây kế tiếp eo cô căng thẳng bị long tư hạo ôm từ sau tâm tình cô căng thẳng cau mày đầu ngón tay đẩy tay anh long tư hạo đừng như vậy long tư hạo kéo cô qua ngưng mắt nhìn cô ánh mắt thâm trầm hiểu hiểu thử nhìn thẳng vào anh tiếp nhận anh cho anh làm bờ vai của em để em dựa vào để anh chống đỡ vì em mở cửa lòng em cho anh vào nghe long tư hạo nói lê hiểu mạn hoảng sợ đứng ngây người tại chỗ trận mắt kinh ngạc nhìn anh ngày nay cô trải qua một lượt thay đổi đầu tiên là bị hoắc vân hy đánh cô đã chết tâm bây giờ lại được người đàn ông tuấn mỹ như long tư hạo bày tỏ cô cảm thấy sắp bay lên trời rồi thim cô chịu không nổi câu ngước mắt nhìn long tư hạo long tư hạo hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện anh anh để em suy nghĩ kỹ được không long tư hạo nhìn lê hiểu mạ cất bước đi tới trước người cô túi người ôm ngàng cô lên ngồi xuống s o f a lần nữa anh để c ô ngồi trên đùi anh sau đó bôi thuốc cho cô ngón tay anh lướt qua mặt cô nhẹ nhàng xoa cô chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên lớp lớp sóng biển nhiệt độ tay anh hơi nóng làm gò má cô cũng nóng hổi khuôn mặt nhỏ nhắn vốn xương đỏ sau khi bôi thuốc thì càng đỏ hơn long tư hạo thâm trầm nhìn mặt cô còn đỏ hơn vừa rồi hiểu hiểu em bị gì ứng thuốc hay là anh quăng môi mỏng kề sát thai cô thanh âm trầm thấp khàn khàn xấu hổ anh mới xấu hổ lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh sau đó từ trên đùi anh đứng lên nhưng một giây kế tiếp cô lại bị long tư hạo kéo vào ngực lực đụng cũng không lớn nhưng đụng vào ngực long tư hạo lê hiểu m ạ n cảm thấy tim cô sắp rơi ra rồi nhảy đùng đùng không ngừng nếu tiếp tục như vậy cô có chết vì tim đập nhanh hơn bình thường hay không cô khẩn trương thanh âm trầm thấp khàn khàn của long tư hạo vang lên trên đầu cô hiểu hiểu nhịp tim em thật là nhanh cô hít một hơi ngước mắt đối mặt với long tư hạo ánh mắt sâu thẳm nồng đậm tình ý kia tựa như muốn cuốn bao tới chiếm đoạt cô ánh mắt nồng đậm tình ý của anh làm lê hiểu mạn run rẩy cô có cảm giác sắp bị nuốt vào bụng cô đẻ nén hốt hoảng trong lòng tận lực giữ giọng bình tĩnh nói long long t ư hạo em hơi mệt em muốn đi ngủ mặc dù giọng cô coi như bình tĩnh nhưng nói lắp ba lắp bắp vẫn bán đứng nội tâm khẩn trương và hốt hoảng của cô long tư hạo nắm chặt tay cô nhẹ vớt lòng bàn tay cô ngước mắt ánh mắt nóng bỏng tản ra nhiệt lượng cao môi mỏng cong lên giọng khàn khàn quyến rũ nói anh ngủ cùng em nghe vậy l ê hiểu mạn cứng đờ ngay sau đó lắc đầu không được em em thích ngủ một mình long tư hạo nheo mắt sâu kín nhìn cô anh thích ngủ hai người anh tin sau khi anh và em ngủ xong sẽ rất thích anh cố ý cắn hai chữ ngủ xong thật mạnh cho dù là người nói vô tâm người nghe cũng sẽ có ý lê hiểu mạn vì lời anh mà nhịp tim đập ngày càng nhanh tựa như một g i â y kế tiếp phải nhảy ra ngoài cô tức giận nhìn anh long tư hạo long tư hạo co ngôi ôm ngang cô lên cất bước đi vào trong phòng ngủ ngang ngược đá phía sau một cái đóng cửa phòng ngủ lại thấy thế, thế hai tay mảnh khảnh của lê hiểu mạn níu chặt cổ áo long tư hạo ánh mắt hốt hoảng l o n g long tư hạo anh anh không được s a n g bậy long tư hạo nhìn trong mắt hốt hoảng của cô ôm cô lên giường lớn túi người nhẹ nhàng hôn lên trắng cô ánh mắt nhu hòa vạn phần nhìn cô trầm giọng nói hiểu hiểu anh muốn em lê hiểu mạn nghe vậy càng hốt hoảng trợn to mắt long tư hạo mím môi ngón tay thon dài vớt môi béo mập của cô đôi mắt sâu thẳm hẹp dài nhìn cô chằm chằm tiếp tục nói nhưng không phải bây giờ hôm nay em bị tổn thương và hủy khuất rất lớn anh sẽ không chiếm em làm của riêng vào lúc này anh có đủ lòng tin có thể làm cho em cam tâm tình nguyện giao mình cho anh ngủ ngon một hớp rớt anh sẽ ở bên cạnh em từ nay về sau anh cũng sẽ ở bên cạnh em dứt lời anh nằm xuống bên người lê hiểu m ạ n cánh tay thon dài ôm chặt e o nhỏ của cô vòng cô vào ngực chương một trăm tám mươi bốn thích ngủ hai người hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn vì lời anh nói mà đáy lòng xúc động không thôi c h ó c mũi chua sót hai mắt trong veo trào ra nước mắt cô nhìn long tư hạo khóc thút thít nói long tư hạo cảm ơn anh cảm ơn anh tôn trọng em quan tâm em đau lòng em cảm ơn anh ônu cảm ơn mỗi lần em bị tổn thương đều đứng ra anh tốt đẹp ưu tú như vậy nhưng đối xử thế với em khiến em không dám tin em sợ lúc này giống như ảo ảnh mờ ảo làm em không bắt được sợ thoáng qua rồi biến mất sau khi nhìn thằng anh cô bắt đầu sợ mất đi ôn nhu và quan tâm của anh dành cho cô long tư hạo đau lòng nhìn cô gái nhỏ khóc thút thít trong ngực hai cánh tay ôm cô thật chặt c ả m kiên nghị để ở c h á n cô thanh âm trầm thấp ôn nhu hiểu hiểu tin tưởng anh anh tốt với em sẽ không biến mất như ảo ảnh em là người phụ nữ kiếp này kiếp sau anh muốn nhất là người phụ nữ anh muốn dùng cả thế giới để đổi lại lời nói của anh khiến lê hiểu mạn rung động lần nữa hai tay mảnh khảnh của cô ôm lấy eo anh khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực anh quyến luyến ngửi hơi thở mát lạnh thuộc về anh anh nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc đen mềm của cô khắc chế xúc động muốn cô khan giọng nói hiểu hiểu đừng để anh chờ quá lâu lê hiểu mạn không phản ứng kịp ngẩng đầu lên biểu tình mơ hồ chờ cái gì quá lâu g i á n g vẻ mờ mịt này của cô cực kỳ khả ái long tư hạo chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào mi tâm thoáng qua tia kiềm chế thanh âm cực kỳ khản hiểu hiểu anh vào phòng t ắ m anh buông lê hiểu mạn ra đi vào phòng t ắ m thấy anh vào phòng t ắ m chỉ chốc lát trong phòng tắm liền chuyển tới tiếng r ố c rách lê hiểu mạn c a o mày không hiểu hành động đột ngột này của anh đợi câu ngẫm nghĩ câu đừng để anh chờ quá lâu kia đông hiểu được khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên bên người còn có hơi thở nhàn nhạt thuộc về anh câu ngửi hơi thở của anh khoe môi nổi lên nụ cười chấp chấp mắt chẳng biết nảy sinh tình cảm từ lúc nào long tư hạo tắm gần nửa giờ mới đi ra chỉ cuốn một khăn tám anh trực tiếp nằm xuống bên cạnh lê hiểu mạn dỗi cánh tay dài kéo cô vào ngực anh khuôn mặt nhỏ nhắn chạm vào lồng ngực quyến rũ có lực của anh nhiệt độ nơi đó lạnh như băng làm lê hiểu mạn sợ run ngước mắt nhìn anh hỏi anh tắm nước lạnh long tư hạo nhìn cô môi mỏng khẽ n h ấ p thanh âm trầm thấp q u y ế n rũ có phải lạnh đến em không ngay sau đó anh tránh ra bên cạnh một ít tránh thân thể anh lạnh đến cô vì hành động nho nhỏ này đ ấ y lòng lê hiểu mạng nổi lên ngàn lớp sóng biển cô đỏ mặt chủ động đến gần anh đầu tựa vào ngực hơi lạnh của anh thấp giọng nói em không sợ lạnh nhận ra chút biết hóa nhỏ này của cô mắt long tư hạo tràn ngập ý cười anh siết chặt hai tay ánh mắt thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu nếu đứa bé trong bụng là của anh tại sao còn muốn phá thai là sợ anh không phụ trách hay là căn bản không muốn sinh con cho anh lê hiểu mạn không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này câu nước mắt nhìn anh long tư hạo em cô há miệng lại không biết nên giải thích thế nào long tư hạo thấy cô không biết nên giải thích thế nào ngón tay thon d à i nâng c ằ m cô hôn lên đôi môi béo mập mặt nghiêm túc hiểu hiểu bất kể lần này em có lý do gì nhưng tuyệt đối không được có lần sau trên người mỗi đứa con của chúng ta đều chảy máu của anh và em là kết tinh của chúng ta là trí bảo duy nhất có thể buộc chặt chúng ta với nhau coi lời này nghe được anh nói lần sau mỗi một đứa con lòng lê hiểu mạn lại rung động không thôi bọn họ còn chưa có gì anh đã nói lần sau ý anh là giữa bọn họ sẽ không chỉ có một đứa con chương một trăm tám mươi lăm ngượng ngùng sinh con hay không nhóm dịch thất liên hoa mặt cô đỏ bừng rũ mắt nói ai muốn sinh con cùng anh chứ còn không chỉ một đứa xem em là heo sao long tư hạo nhìn cô dường như muốn nhìn vào chỗ sâu trong linh hồn cô ánh mắt thâm trầm vô cùng có lực xuyên thấu anh con n g ồ i hiểu hiểu anh không miễn cưỡng em em có thể không sinh con cùng anh nói tới đây ánh mắt anh mang theo hài hước và nụ cười kiên định thanh âm trầm thấp khàn khàn nhưng anh sẽ sinh con cùng em nghe vậy lê hiểu mạn giật giật khoe môi tức giận trợn mắt nhìn anh không để ý tới anh em ngủ dứt lời cô nhắm mắt lại khoe môi còn treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngọt ngào t i ế p đi trong lồng ngực rộng rãi thoải mái của anh sau khi c ô n g ủ long tư hạo nở nụ cười nhu hòa mị hoặc anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu không nhịn được túi đầu xuống hôn lên môi cô nhưng chỉ hôn nhẹ anh liền lui ra sau đó đợi một hồi sau khi c ô ngủ say mới nhẹ nhàng rút tay l ê hiểu mạn gối lên ra lúc anh chuẩn bị vào phòng tắm tắm nước lạnh lần nữa l ê hiểu mạn đang ngủ say giống như nhận ra anh rời đi đột nhiên rang hai tay ôm lấy eo anh long tư hạo bị ôm sợ đánh thức cô nằm xuống lại hôm sau l ê hiểu mạn ngủ một ngày một đêm bị đói t ỉ n h lại cô theo bản năng sờ bên cạnh xúc cảm lạnh như băng làm cô cau mày ánh mắt thoáng qua tía mất mát long tư hạo đi rồi lòng cô lại có chút vắng vẻ sững sờ một lúc cô mới dậy trực tiếp đi vào phòng tắm rửa mặt trải đầu thay đầm dài bỏ hệ mì màu trắng in hoa mới ra ngoài cô đói bụng nên đi vào bếp lại nhìn thấy một bóng người trong phòng bếp cô còn tưởng anh đã rời đi không nghĩ tới anh đang ở trong bếp động tác của anh rất nhẹ giống như sợ đánh thức cô lê h i ể u mạn xúc động nhìn anh hốc mắt nóng lên nhớ tới anh từng nói muốn cô kêu anh là tư hạo cô nhỏ giọng k ê u tư hạo nghe được tư hạo này long tư hạo sững sờ xoay người một bóng người mảnh khảnh liền nhào vào trong ngực anh thân thể mềm mại trong ngực mùi hương thuộc về lê h i ể u mạn lượn lờ trong núi thân thể anh tuấn của long tư hạo cứng đờ ngay sau đó cánh tay thon dài ôm lấy eo cô túi đầu xuống ánh mắt đầy ý cười nhu hòa nhìn cô hiểu hiểu sao hôm nay nhiệt tình với anh như vậy lê hiểu mạn ở trong ngực anh lưu luyến hơi thở mát lạnh thuộc về anh khuôn mặt nhỏ nhắn đã hết sưng đỏ hửng ngước mắt nhìn anh trong mắt thêm mấy phần nhu mì em đói giọng cô mang theo nũng nịu cô đầy phong tình thế này khiến long tư hạo yêu đến tận sương thủy hai tay nâng mặt cô thấy mặt cô đã hết sưng anh mới yên tâm túi đầu xuống thanh âm trầm thấp thuần hậu vô cùng quyển rũ gần xong rồi nếu đói quá có thể ăn anh trước nghe vậy mặt l ê hiểu mạn đỏ hơn cô r u mắt k h ẽ cắn môi dưới long tư hạo mỗi một động tác nhỏ của cô đều không tự chủ mà lộ ra mê người anh không kiềm được túi đầu hôn lên m ô i cô l ê hiểu mạn k h ẽ run lông mi dài nhọn phe phẩy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ gần trong găng t ứ c hai tay c h ả y đầy mồ hôi khẩn trương níu lấy áo sơ mi màu xanh đen của anh chậm rãi nhắm mắt long tư hạo không kiềm chế được đột nhiên anh lợi dụng ưu thế thân thể ôm cô lên ép vào tường ánh mắt nóng bỏng thanh âm cực kỳ khàn khàn mê người hiểu hiểu anh m u ố n em cho anh anh trợn sững sốt ánh mắt vô cùng khiếp sợ và không thể tin nhìn cô nồng đậm vui mừng khàn giọng nói hiểu hiểu em còn anh hoàn toàn không nghĩ tới cô lại còn trong sạch mặc dù trước kia anh cho là cô gả cho hoác vân hy một năm đã sớm không thể nào nhưng anh chưa bao giờ để ý điểm này tình yêu đối với cô không hề giảm bớt anh yêu cô yêu toàn bộ của cô hơn nữa đã yêu rất rất lâu giờ phút này biết cô còn trong sạch cô không chỉ mang cho anh rung động còn có ngạc nhiên mừng rỡ cực lớn đ ấ y lòng anh vô cùng kích động vì là anh dẫn dắt cô từ cô gái biến thành phụ nữ loại kích động này không cách nào nói rõ lê hiểu mạng ngước mắt đỏ mặt nhìn long tư hạo thấp giọng nói hoắc hoắc vân hy cho tới nay chưa từng chạm vào em nhưng bây giờ cô kéo cổ anh đôi môi kề sát bên thai anh ngượng ngùng nói em rất vui vì anh ta chưa từng chạm vào em hiểu hiểu long tư hạo thấp giọng kêu một tiếng lê hiểu mạn nghe điện thoại anh vang không ngừng ngước mắt ngượng ngùng nhìn anh tư hạo hay là anh nghe điện thoại trước đi chờ anh tiếp điện thoại xong chúng ta tiếp tục lỡ như có chuyện quan trọng gì đó tìm anh thì sao dứt lời cô ru mắt cắn thật chặt môi dưới lời đó cô lại nói ra được mắc cỡ chết người ánh mắt long tư hạo nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đ ư ờ n g đỏ của cô anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô môi mỏng kề sát bên h a i giọng t r ầ m thấp khàn khàn nói hiểu hiểu chờ anh một lát dứt lời v u ơ n g cô xuống sửa sang lại cho cô mới nhận điện thoại anh bây giờ hận không thể giết người gọi tới tốt nhất là có chuyện vô cùng quan trọng nếu không anh sẽ cho người đảo phần mộ tổ tông người đó em em vào phòng tám lê hiểu mạng thấy anh nghe điện thoại cô nhìn anh n ó i xong liền ngượng ngùng không thôi chạy đi thật xấu hổ bọn họ lại ở phòng bếp mặt cô đỏ bừng chạy vào phòng tắm trong phòng ngủ dùng nước lạnh vỗ mặt cô mới đi ra ngoài long tư hạo đã tiếp điện thoại xong nhưng sắc mặt hơi ngưng trọng giống như xảy ra chuyện lớn gì thấy thế lê hiểu mạn đi tới ngước mắt không hiểu nhìn anh hỏi thế nào đã xảy ra chuyện gì sao long tư hạo dỗi cánh tay d à i ôm cô vào ngực hôn cổ trắng non của cô hiểu hiểu anh có chuyện không thể không ra ngoài bữa ăn sáng đã làm xong em ăn trước chờ anh về chúng ta lại tiếp tục nghe anh nói về lại tiếp tục lê hiểu mạn đỏ bừng ngượng ngùng gật đầu thấp giọng nói vậy anh mau đi đi em đói chương 186, bắt g ó c người đàn ông xa lạ một nhóm dịch thất liên hoa chờ anh về long tư hạo nhìn cô túi đầu hôn chăn cô sau khi mặc chỉnh tề mới rời đi sau khi anh đi lê hiểu mạn vào bếp bưng bữa sáng anh đã làm xong ra ngoài ăn được một nửa điện thoại trên bàn ăn văng lên cầm điện thoại cô thấy là cậu lê trấn hoa gọi tới liền nhận điện thoại vừa thông liền truyền tới thanh âm lo lắng của cậu mạn mạn con ở đâu cậu đến biệt thự hoác ra không tìm được vân hy cũng không tìm được con người giúp việc hoác ra nói con dọn ra ngoài con dọn đi đâu tại sao dọn đi cũng không nói với người nhà con và vân hy xảy ra chuyện gì sao lê hiểu mạng c a o mày chuyện cô và hoắc vân hy tạm thời không muốn để cho người nhà biết cũng không nói cô suy tư một lát mới nhỏ giọng nói câu con đi làm ở một công ty dọn ra ngoài là vì nơi này gần công ty vì sợ cậu suy nghĩ nhiều nên cô không thể không địa một lý do lê trấn hoa không truy hỏi chuyện cô dọn ra ngoài nữa giọng lo lắng hỏi mạn mạn vậy bây giờ c o n ở đâu nghe ra trong giọng nói của lê trấn hoa có chút gấp rút lê hiểu mạn sợ ông lo lắng liền nói ra địa chỉ cô ở tại hồng hoa huyện lê trấn hoa nghe xong kinh ngạc không thôi hồng hoa huyện nghe nói là chỗ ở nổi tiếng đắt nhất thành phố mạn mạn có phải con mua một căn hộ ở đó không tốn không ít tiền phải không con lê hiểu mạn đang muốn giải thích thanh âm ngưng trọng của lê chiến hoa truyền tới mạn mạn con có thể cho cậu mượn chút tiền không nghe lê trấn hoa nói muốn mượn tiền lê hiểu mạn lo âu hỏi cậu có phải đã xảy ra chuyện gì không cậu muốn mượn tiền làm gì lê trấn hoa trầm mặc một hồi mới lên tiếng mạn mạn trước tiên con đừng hỏi nguyên nhân lần này liên quan tới tính mạng của cậu con cũng không thể không cho mượn con là thiếu phu nhân hoác ra ba triệu đối với con mà nói cũng không thành vấn đề phải không ba triệu nghe thấy con số này lê hiểu mạng trận mắt điện thoại suýt chút nữa rơi xuống lần trước là ba trăm ngàn lần này là ba triệu hơn nữa ba trăm ngàn lần trước hai trăm mấy chục ngàn là cô mượn lầm mạch mạch ba triệu cô phải đi đâu tìm đây cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì ba trăm ngàn lần trước là con mượn mạch mạch ba ba triệu c ò n con không có lê trấn hoa nghe nói vậy lại trầm mặc một hồi mới lên tiếng mạn mạn con có thể đi tìm vân hy vân hy nhất định cho ba triệu nghe lê trấn hoa nhắc tới hoác vân hy trong mắt lê hiểu mạn thoáng qua tia lạnh thấu xương tay nhỏ bẻ bóp thành quyền giọng cứng rán câu con tuyệt đối sẽ không mượn tiền hoác vân hy mạn mạn con thật sự không cho cậu mượn sao vậy là con không muốn giúp cậu nữa lê hiểu mạn n h ư mày có chút khó xử cậu không phải con không giúp cậu mà là mạn mạn cậu hỏi lại con lần cuối cùng con có đi mượn tiền vân hy hay không thái độ lê c h ấ n hoa lạnh xuống giọng lộ ra không vui lê hiểu mạn còn chưa trả lời liền nói con không cho mượn thì thôi cậu biết nhà giàu các con càng có tiền càng keo kiệt thua thiệt chị cậu ngẩm đắng nuốt c a y nuôi lớn con con báo đáp lê ra như vậy lê hiểu mạn sau này tôi không phải là cậu cô co đừng kêu tôi là cậu nữa lê trấn hoa nổi giận đùng đùng nói một hơi liền c ú t điện thoại nhìn điện thoại tối đen lê hiểu mạn há to miệng không thể nào giải thích sau đó cô gọi nhiều lần nhưng lê trấn hoa đều máy bận chờ cô thật vất vả gọi được lê trấn hoa lại không tiếp mà trực tiếp c ú t cô thử gọi lại nhưng kết quả giống nhau cô cầm điện thoại ngồi trước bàn ăn không có khẩu vị cô chỉ nói không đi mượn tiền hoác vân hy chưa nói không nghĩ cách nhà lần này cậu là thế nào tại sao không nghe cô giải thích do đã cút hơn mười phút sau cô chuẩn bị gọi lại chuông cửa văng lên cho là long tư hạo về cô đứng dậy đi mở cửa thấy hai người đàn ông xa lạ mặc câu p h ủ đeo kính r â m thấy vậy lê hiểu mạn cảm thấy không ổn trong lòng kinh hoàng phản ứng đầu tiên là lập tức đóng cửa thế nhưng hai người đàn ông vừa thấy cô muốn đóng cửa liền đưa tay đẩy ra trong lòng kinh hoàng khẩn trương nhưng lê hiểu mạn vẫn cô giữ sắc mặt bình tĩnh cô xuất toàn bộ sức lực đóng cửa nhưng cô có lực lớn hơn nữa cũng không chống nổi hai người đàn ông to lớn mắt thấy cửa nhà sắp bị bọn họ đẩy ra lê hiểu mạn nhìn điện thoại di động cầm trong tay cô rửa lưng vào cửa lúc ngàn cân treo sợi tóc cửa nhà sắp bị đẩy ra nhanh trí vội vàng mở video điện thoại ném ở sau cửa cô làm tất cả tốc độ rất nhanh mở video tới ném điện thoại chỉ mất một giây không có gọi cho long tư hạ hoặc một trăm mười vì cô căn bản không có thời gian nói rõ tình hình còn bị hai người đàn ông kia phát hiện đoạt điện thoại à, thân thể cô vì cửa bị đẩy ra mà ngã xuống đất thấy hai người đàn ông đeo kính râm biểu tình âm l ê n h cao lớn đi tới lê hiểu mạn nhịn đau từ dưới đất bỏ dậy chạy vào trong phòng nhưng cô chưa chạy mấy bước l i ề n bị một người trong đó kéo tóc một tay xiết cổ cô kéo cô ra ngoài khu khu hai người làm gì vung ra vung tôi ra hai người rốt cuộc là ai lê hiểu mạn dùng sức muốn đẩy người đàn ông siết c ổ cô ra nhưng sức lực cô quá nhỏ căn bản không đẩy nổi biết mình hôm nay khó thoát nguy hiểm cô chỉ có thể để lại chứng cứ hy vọng lòng tư hạo có thể phát hiện điện thoại cô cô kinh hoàng hô to miêu tả dáng vẻ hai người đàn ông anh hai người rốt cuộc là ai bốn hai người cho là đeo kính dâm mặc âu phục đen dáng dấp cao lớn mắt tí hí lỗ mũi lom xuống biểu tình lạnh như băng liền chính là xã hội đen sao hai người đàn ông cao lớn càng nghe càng cảm thấy không đúng một người trong đó xiết cổ cô lấy miếng vải trắng b ụ n miệng cô lại một mùi hương cực kỳ khó ngửi xông vào mũi cô cô còn chưa kịp rẽ rủa đã ngất xỉu hai người đàn ông thấy thế trên mặt lộ nụ cười âm lãnh thần không biết quỷ không hay mang cô đã ngất đi chương một trăm tám mươi bảy bát cóc người đàn ông xa lạ hai nhóm dịch thất liên hoa lúc lê hiểu mạng tỉnh lại ở trong căn phòng tương đối ẩm ư ớ t l ú ám bốn phía vách tường lớp vôi trắng đã nứt phòng không lớn chân tường phía đông còn chưa s ơ n s o n g phía tây phòng có một cửa sổ nhỏ kiểu cổ xưa cách mặt đất hơi cao cửa sổ thủy tinh hư hại nghiêm trọng hàng rào sắt đã dỉ xét ngoài cửa sổ có một cây đại thụ nhiều cành lá rậm rạp che lại ánh sáng vì vậy căn phòng có cửa sổ cũng rất thú ám nơi này giống như một nhà dân bỏ hoang cửa phòng là cửa sắt bị gỉ chóc sơn trên đất tích tụ đầy bụi hai tay hai chân lê hiểu mạn đều bị dây thừng lớn trói lại dựa lưng vào thường miệng cô còn bị nhét miếng vải cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh lê hiểu mạn nhữ mày hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ khiến đáy lòng cô kinh hoàng rốt cuộc là ai bắt cô tới đây cô cũng chưa từng đắc tội ai mục đích của bọn họ là gì bắt cóc vơ vét tài sản không biết long tư hạo có phát hiện điện thoại cô tận lực để lại hay không may là điện thoại có chức năng tự động lưu video bắt đầu quay liền tự động lưu cô bây giờ chỉ lo lắng ba vấn đề lỡ như long tư hạo không phát hiện điện thoại cô thì sao lỡ như điện thoại cô tắt máy cho dù long tư hạo phát hiện anh cũng không thấy video cô quay lại thì sao cho dù thấy video anh có thể tìm được cô sao xem ra cô chỉ có thể thuận theo mệnh trời cô đang cau mày suy nghĩ sâu xa cửa sắt được mở ra nghe tiếng tế bào toàn thân lê hiểu mạng đều vào trạng thái chiến đấu cảnh giác nhìn cửa sắt đi vào đầu tiên là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu nhuộm thành màu nâu hai trái đeo kim cương mặc áo khoác màu đen áo sơ mi màu đen báo v ầ n chỉ cài nút cuối cùng trước ngực là hình xăm báo đen lớn đeo kính d â m trong miệng ngậm điếu xì gà lớn to bằng ngón tay cái đi theo anh ta còn có ba người đàn ông hai người trong đó chính là người mang cô tới đây một người đàn ông khắc vóc người hơi mập âu phục màu đen hơi cũ có vài nếp nhăn không vừa người lắm trên mặt đeo khăn trùng đầu chỉ lộ ra hai mắt há miệng lúc đôi mắt kia thấy lê hiểu mạn hốt hoảng chốc lát lê hiểu mạn lấy bộ dáng địch không động ta không động đánh giá ba người đàn ông tiến vào kỳ quái chính là người đàn ông thứ ba kia đi vào một hồi vẫn duy trì một tư thế giống như trai đẹp đi theo t r e o t r ọ c người đàn ông dẫn đầu ngậm điếu xì g à thấy trên mặt lê hiểu mạn không có tia sợ hãi nào anh ta nặng nề hút xì gà vài hơi đi về phía lê hiểu mạn à i i a em gái nhỏ có cam đảm thấy anh báo đây cô lại không sợ nghe hai chữ anh báo lê hiểu mạn co rút khỏe môi suýt chút nữa bật cười anh ta cho rằng đàng quay phim xã hội đen sao còn anh báo nữa anh báo thấy lê hiểu mạn bình tĩnh nhâm mắt túi người nhìn lê hiểu mạn đưa tay kéo vải trong miệng cô ra hút x ì gà vòng khói phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô khu khụ lê hiểu mạn ho khan hai tiếng nhắm mắt lại rụt cổ về sau ngay sau đó quay đầu nhìn anh báo giọng vững vàng hỏi các người rốt cuộc là ai bắt tôi tới đây làm gì anh báo ngậm xịt gà bày ra tư thế ta là đại ca cô không nhìn ra sao chúng tôi là xã hội đen bắt cô tới đương nhiên là để phát tài t r ư ớ c 188, v u cô thông báo với chồng một nhóm dịch thất liên hoa nghe vậy lê hiểu mạn meo lại mắt nhướng mày liếc nhìn hắn tôi không có tiền các người phát tải cái gì chứ báo ca phun ra hai n g ụ m khói ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp điếu xì gà mày không có tiền nhưng chồng mày có giá trị con người của tổng giám đốc tập đoàn hoác thị cũng không thấp bảo hắn bỏ ra mấy triệu đến cứu giúp đám dân chúng nghèo khó chúng tao hẳn là không có vấn đề gì báo ca nói xong liền nhìn về phía ba người đàn ông sau lưng đem điện thoại di động đến đây để em gái nhỏ này báo bình an với chồng mình dạ báo ca một người đàn ông lên tiếng trả lời cầm điện thoại di động đi đến trước mặt lê hiểu m ạ n cũng bấm sẵn số của hoác vân hy rắn vào thai cô Alo, nghe giọng nói quen thuộc truyền đến từ điện thoại lê hiểu mạng khép chặt miệng cho dù cô có chết tuyệt đối cũng sẽ không để hoắc vân hy đem tiền đến c h o cô huống chi từ trước đến nay hoắc vân hy luôn vắt chảy ra nước với cô anh không thể nào đem tiền đến c h o cô ba người này biết số điện thoại của hoắc vân hy biết cô là vợ trên danh nghĩa của hoắc vân hy xem ra trước đó đã điều tra cô không nghĩ ra sao bọn họ lại đánh chủ ý lên người cô sự kiện bắt cóc thế này trước giờ cô chỉ nhìn thấy trên tv vậy mà lại thật sự xảy ra với cô báo ca nhìn thấy lê hiểu mạn không lên tiếng tự tay dùng sức vỗ lên đầu gã đàn ông đang cầm điện thoại á p lên thai lê hiểu mạn phun một ngụm khói thuốc nói rằng đồ con lợn cô ta không lên tiếng mày không biết tác động vào cô ta à để cô ta hô một tiếng gã đàn ông bị đánh lên đầu nhìn báo ca gật đầu nắm lấy tóc lê hiểu mạn một b à n tay rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô a sức lực gã đàn ông rất lớn lê hiểu mạn bị tắt một cái ngã trên mặt đất gọ má trắng non in một dấu tay hừng hồng sự đau rát khiến đôi mày thành tú của cô nhíu lại nhưng cô chỉ kêu lên một tiếng đau đớn cắn chặt môi dưới cô không nói gì bên kia h o á c vân hy liền cúp điện thoại báo ca thấy cô cắn chặt môi d ư ớ i không thốt lời nào đôi mày đen g i m nhữ lại ai đi ho thật thú vị không lên tiếng có phải không đi trái lại ông đây muốn xem thử miệng mày cứng thế nào tiếp tục đánh cho ông đánh đến khi cô ta cầu xin tha thứ mới thôi lê hiểu mạn nghe báo ca nói vậy đôi mắt trong veo như nước hiện lên sự hoảng loạn ánh mắt cô trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn hắn cứ cho là đánh chết tôi đi nữa tôi cũng sẽ không rên một tiếng báo ca nghe những lời của cô càng tức giận hơn nữa hắn trừng hai mắt ông đây cũng không tin xương cốt của một người phụ nữ như mày có thể cứng đến cỡ nào dứt lời hắn nhìn lê hiểu mạn bằng ánh mắt hung ác thô lô kéo tay lê hiểu mạn cầm điếu xì gà châm vào tay cô a lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rắt do bị phỏng lê hiểu mạn nhíu chặt đôi mày thanh tú trong chốc lát đau nhức khiến cô hô lên nhưng chỉ một tiếng duy nhất cô liền cắn thật c h ặ t môi dưới mai cho đến khi cánh môi đầy đặn bị cắn bật máu cô cũng không kêu thêm tiếng nào khuôn mặt cô lúc này tái nhợt cả chán và khắp mặt đều đổ mồ hôi lạnh mi tâm níu chặt biểu cảm hết sức thống khổ báo ca thấy cô cắn môi đến đổ máu cũng không nói không rằng hắn bung lòng tay cô cầm điếu xì gà rít hai cái liền ném xuống lòng bàn tay trắng non của lê h i ể u mạng nóng rát loại cảm giác đau đớn xuyên thấu này khiến đáy mắt cô nổi lên một tầng hơi nước nhưng cô lại nỗ lực nén nước mắt trở về không khóc cũng không kêu đau thật thú vị báo ca nhìn lê h i ể u mạng mắt lóe lên tia tinh quang cười hèn hạ ông đây chơi qua không ít phụ nữ nhưng vẫn chưa có ai vừa không sợ chết vóc dáng xinh đẹp lại vừa cứng miệng như vậy nghe hắn nói vậy đôi mắt trong suốt của lê hiểu mạn hiện lên vẻ kinh hoàng có một loại dự cảm xấu đánh út về phía tim cô cô nhíu chặt lông mi chịu đựng sự nóng rát nơi lòng bàn tay che giấu hoang mang ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn báo ca anh muốn làm gì tốt nhất đừng làm b ậ y hai mắt báo lộ ra tinh quang nhìn lê hiểu mạn vừa cười hèn hạ vừa nói mày yên tâm kỹ thuật trên giường của ông đây rất tốt nhất định sẽ làm cho mày thoải mái chờ ông đây ngủ với mày xong mày xem xét lại thử là kỹ thuật của hoác tổng chồng mày giỏi hay là kỹ thuật của tao cao hắn nói xong liền bắt đầu nhấc tay cởi thắt lưng ba gã đàn ông vẫn còn đứng đó hắn không vui nói còn không cút ra ngoài cho tao ông đây chơi đùa xong tự nhiên sẽ đến phiên bọn mày hai gã đàn ông cao lớn đeo kính mát ngay vậy đang định xoay người đi ra ngoài gã đàn ông đội khăn trùm đầu có chút bất đắc dĩ liếc nhìn lê hiểu m ạ liền cười đi đến trước mặt báo ca báo ca anh không thể động vào cô ta cô ta là thiếu phu nhân của hoắc thị là vợ của hoắc vân hy lỡ như hoắc vân hy biết anh chạm vào vợ của h ắ n đến lúc đó không chịu cho chúng ta tiền thì làm sao bây giờ chẳng phải chúng ta hưởng phí công sức sao câu ông vừa lên tiếng lê hiểu mạn liền nhận ra được giọng nói hắn a cô nghe lê hiểu mạn gọi cậu lúc này gã đàn ông mới nhớ đến chuyện lê hiểu mạn nhận ra giọng hắn thần s á c hoảng hốt ánh mắt hung ác chừng lê hiểu mạn đừng gọi bừa ai là cậu của cô còn dám gọi bừa tôi đánh chết cô lê hiểu mạn không quan tâm sự đau đớn nơi bàn tay hai tay mảnh khảnh siết chặt không dám tin liếc nhìn hắn nếu đã không phải cậu tôi vậy ông có dám tháo khăn t r ù m đầu xuống không gã đàn ông hoảng hốt hấp t ú nói tôi tại sao tôi phải làm vậy lê hiểu mạng nghe ra sự bối rối trong lòng hắn cô càng thêm xác định ông chính là cậu cô lê trấn hoa chương một trăm tám mươi chín vừa cô thông báo với chồng hai nhóm dịch thất liên hoa lúc này lòng cô giống như bị lưới dao sắc bén cắt qua cô thật sự không ngờ có một ngày cậu ruột cô lại bắt cóc cô đột nhiên câu nghĩ đến chuyện trước đó cậu có gọi đến để mượn tiền lẽ nào vì để cô vay tiền hoác vân hy mà cậu lại bắt cóc cô cô là cháu ruột của cậu đấy sao cậu lại nhẫn tâm như vậy đôi mắt cô hiện ra hơi nước nước mắt trong suốt tràn ra khỏi viến mắt tim còn đau hơn vết thương ở bàn tay vì sao người thân hướng cô ai cũng muốn làm tổn thương cô vì sao báo ca thấy gã đàn ông chùm đầu dễ dàng bị lê hiểu mạng nhận ra hắn tức giận nhìn lê trấn hoa níu lấy cổ áo của hắn lê trấn hoa mày thật sự là đồ đầu heo ai bảo mày lên tiếng nếu cháu mày đã nhận ra mày tao giao nó cho mày còn nữa tao không thích dùng vũ lực cho lắm mày bảo cô ta phối hợp cho tốt tao đảm bảo cô ta sẽ được toàn vẹn sẽ không bị đánh nữa chỉ cần cô ta bảo hoắc vân hy đem mười triệu tiền chuộc đến tao liền thả cô ta ba triệu mày thiếu tao cũng không cần trả bằng không tao ném mày xuống biển làm mồi cho cá mập chơi đùa chán cháu mày rồi sẽ bán sang thái lan lê trấn hoa nghe vậy trong lòng hoảng hốt lập tức không lưng vẻ mặt cung kính cười nói báo ca tôi nhất định làm tốt chuyện này tôi lập tức nói với nó dứt lời lê c h ấ n hoa đi đến trước mặt lê hiểu m ạ n phịch một tiếng quỳ trên mặt đất sau đó than thở khóc lóc mạn mạng nể tình từ nhỏ cậu đã rất yêu thương cháu h ã y giúp cậu chuyện này phối hợp tốt với báo ca khiến cho vân hy cầm mười triệu đến chuộc cháu có được hay không báo ca không phải người dễ trêu chọc cậu biết tính cháu quật cường không dễ dàng cúi đầu nhưng cháu như vậy không chỉ hại cậu mà còn hại chính mình một cô gái nhỏ như cháu sao có thể chịu đòn thật ra báo ca còn rất nhiều cách để đối phó cháu báo ca nói không thích dùng vũ lực chỉ cần cháu phối hợp báo ca sẽ không làm gì cháu nghe những lời lê trấn hoa nói nước mắt lê hiểu mạn càng tuần trào mãnh liệt vì tiền cậu ruột lại quỳ xuống trước mặt cô vì sao người bên cạnh cô đều muốn làm tổn thương cô hoác vân hy mẹ cô bây giờ lại đến cậu ruột đối xử tốt với câu ngoại trừ lâm m ạ n h m ạ n h cũng chỉ có long tư hạo lê trấn hoa thấy hắn nói hồi lâu mà lê hiểu mạn cũng chỉ nhìn ông khóc không có lên tiếng ông có chút kinh hoàng nói mạn mạn cháu nghe cậu nói phối hợp tốt với báo ca nếu không m u ố n báo ca sẽ đánh chết cháu báo ca thấy lê trấn hoa nói hồi lâu lê hiểu mạn vẫn không lên tiếng ánh mắt của hắn hung ác nhìn hai gã đàn ông đ e o kính mát chỉ vào một người nói mày đi dạy dẫu cô ta một trận cho tao tao không tin cô ta có thể ngẩm miệng mãi nói đến đây hắn nhìn về phía một người đàn ông khác mày nữa bốn gọi cho hoác vân hy hai gã đàn ông đồng thời lên tiếng trả lời một người đi về phía lê hiểu mạn đang định ra tay với lê hiểu mạn lê trấn hoa lập tức nói báo ca nha đầu kia từ nhỏ tính tình đã khá quất cường dù anh đánh chết nó nó cũng sẽ không nói một tiếng lê trấn hoa còn chưa nói hết một người đàn ông khác đã gọi được cho hoác vân hy lúc này hoác vân hy đang ở nhà họ hoác bởi vì gần đây cổ phiếu hoác thị liên tục giảm cổ đông rút vốn tìm không được lê hiểu mạ những chuyện này đủ khiến cho ông sức đầu mẹ chán thấy số lạ gọi đến sau khi nhận anh còn chưa lên tiếng trong điện thoại liền truyền đến một giọng nói xa lạ hoác tổng hiện tại vợ anh đang trong tay tôi muốn cứu cô ta thì đem mười triệu tiền chuộc đến hoác vân hy cả kinh hai tròng mắt lánh mị nhau lại không biết đối phương nói vợ giả ở là người nào vợ tôi anh là ai dám vơ vét tài sản tôi báo ca cầm điện thoại di động biểu tình trên khuôn mặt tâm lãnh hoác tổng không cần biết tôi là ai tôi cho anh thời gian một ngày chuẩn bị tám giờ sáng mai tôi sẽ nói cho anh biết chỗ giao tiền chuộc bàn tay trắng non cầm điện thoại của hoác vân hy siết chặt lại đôi mắt hiện lên sự sắc bén có người lại dám vơ vét tài sản của anh d ọ n g anh l ệ n h như băng vì sao tôi phải cho anh tiền chuộc dám vơ vét tài sản của tôi tốt nhất đừng để tôi t r a ra là ai bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho anh dứt lời hoác vân hy đang định cúp điện thoại đột nhiên nhớ đến đối phương nói vợ anh trong tay hắn ta anh nheo mắt chẳng lẽ là lê hiểu m ạ n không phải cô đã bị long tư hạo đưa đi sao đột nhiên anh lạnh giọng nói không phải nói bắt vợ tôi sao bảo cô ấy nghe điện thoại nếu như không xác định được có phải vợ tôi không tôi tuyệt đối sẽ không giao tiền chuộc còn nữa tôi muốn biết cô ấy vẫn an toàn báo ca nghe hoác vân hy nói như vậy Cầm đôi i thoại di động đi đến trước mặt lê Hiểu Mạ, đặt điện thoại trước miệng ệ n động đến Mạng, trước mặt đặt trước c Lê n ó không mắt u ố n đánh thì ngoan ngoan tin bình an cho chồng、mày. nhanh lên hiện, nhóm liên bị báo dịch, để Đôi phát thì cho chút. thất hoa. Trước một video, lại cô mày, m trong veo như nước của lê hiểu mạn meo lại ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn điện thoại di động trong tay bao ca cắn chặt môi dưới không hề lên tiếng báo ca thấy thế ánh mắt hung ác thô lô nắm lấy tóc cô tức giận nói em đi mày cầm có phải không tao không tin mày sẽ không lên tiếng dứt lời hắn đang định đạp lê hiểu mạn một cước lê trấn hoa thấy thế liền ngăn cản hắn báo ca báo ca tôi có cách nó không nói lời nào cũng không sao anh chụp ảnh nó gửi cho hoác vân hy không phải được rồi sao báo ca vừa nghe vậy ngẩng đầu cười cười nhìn lê trấn hoa vồ vô, vô lên vai hắn không nhìn ra mày còn có chút đầu g ó c hắn lập tức chụp ảnh của lê h i ể u mạng gửi cho hoác vân hy nhận được ảnh chụp của lê h i ể u mạng hoác vân hy nhìn thấy sắc mặt c ô t i ể u tụy hai tay hai chân bị trói sắc mặt hắn kinh hãi cực kỳ đau lòng bàn tay trắng non xếp chặt lập tức gọi cho báo ca thế nhưng báo ca không nhận trực tiếp cúp máy còn thuận tiện t ắ t cả điện thoại hoác vân hy thấy thế trong lòng có sự khủng hoảng chưa từng có muốn báo cảnh sát lại sợ báo ca giết con tin nói cho hoác nghiệp hồng lại sợ ông ta lo lắng sau đó lái xe rời khỏi nhà họ hoác sau khi báo ca cúp điện thoại liền liếc nhìn lê hiểu m ạ n hắn nhìn lê trấn hoa và hai gã đàn ông kia nói khiến cô ta hôn mê rồi đưa đi để tránh hoác vân hy báo cảnh sát chúng ta phải lập tức đổi chỗ khác còn có cái điện thoại di động này ném xuống biển đi lê trấn hoa vừa nghe vậy giơ ngón tay cái lên với báo ca cười d ạ n g d ỡ lấy lòng vẫn là báo ca suy nghĩ c h ú đáo lê hiểu m ạ n thấy cậu mình lấy lòng báo ca như thế trong lòng hoàn toàn thất vọng đối với ông ta cô thực sự không ngờ rằng người cậu cô luôn kinh yêu từ nhỏ lại như thế ngay cả người thân của mình cũng không còn đáng tin nữa trên đời này cô còn có thể tin tưởng ai đây người duy nhất cô có thể trông cậy vào chỉ có long tư hạo anh sẽ đến cứu cô sao hoa hồng n g u y ệ n từ hôm qua sau khi rời đi bởi vì phải giải quyết chuyện tương đối khó nên đến hôm nay long tư hạo vẫn chưa trở về lúc anh trở về đã vội gọi điện cho lê hiểu mạng nhưng điện thoại di động của cô vẫn luôn ở tình trạng tắt máy vơ vào cửa trong lòng anh liền có một loại dự cảm xấu không suy nghĩ nhiều anh lập tức vào phòng ngủ sau đó là phòng tắm ở phòng tắm cùng phòng tắm đều không tìm được lê hiểu m ạ n trong lòng anh chưa từng bất an mãnh liệt thế này sau khi tìm kiếm khắp nơi bước chân anh dừng lại ở phòng ăn ánh mắt anh nhạy cảm rơi vào bữa sáng còn chưa ăn trên bàn cơm anh cất bước tiến đến đôi mắt thâm thúy trầm tĩnh hiếp lại ánh mắt sắc bén quét một vòng xác định bữa sáng này là ngày hôm qua hơn nữa còn là bữa sáng hôm qua anh tự mình làm theo như tính cách lê hiểu m ạ n an điểm tâm xong nhất định sẽ rửa chén mà bữa sáng còn chưa ăn xong cô lại không còn trong phòng rất hiển nhiên lúc cô ăn điểm tâm nhất định đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc là chuyện gì mà khiến cô rời đi khi chưa ăn xong điểm tâm chẳng lẽ vì bệnh của ông nội đã nặng thêm sau khi cô biết liền trở về nhà họ hoác long tư hạo nheo mắt lại lập tức xoay người chuẩn bị đến hoác ra anh đi đến trước cửa chuẩn bị kéo cửa ra ánh mắt nhảy bén liền rơi vào điện thoại di động trong góc cửa vừa rồi lúc anh vào cửa vì bị đẩy vào trong nên điện thoại di động bị che khuất mà sau khi anh bước vào cũng không quá chú ý lúc này mới nhìn thấy điện thoại di động của lê hiểu m ạ n ánh mắt anh n g lại lập tức nhặt điện thoại di động của lê hiểu mạn lên nhìn thấy điện thoại đã tắt nguồn ý nghĩ đầu tiên của anh là kiểm tra nhật ký cuộc gọi anh muốn xác định xem có phải vì cô nhận được điện thoại của ai đó mới rời khỏi không bất quá anh vô cùng xác định nếu như cô không nhận điện thoại của ai cả tuyệt đối sẽ không rời khỏi cho dù có rời khỏi cũng sẽ không sơ ý bỏ điện thoại lại bất kể như thế nào nhật ký cuộc gọi chính là then chốt anh lập tức sạc tin cho điện thoại lê hiểu mạng chỉ mấy giây để điện thoại khởi động anh lại cảm thấy dài như cả thế kỷ nhìn thấy điện thoại di động được mở lên anh lập tức xem nhật ký cuộc gọi hôm qua lúc anh rời đi còn chưa được chín giờ hơn chín giờ cô nhận được điện thoại của cậu mình sau đó cô gọi lại rất nhiều lần dường như cách vài giây gọi một lần long tư hạo liếc nhìn nhật ký cuộc gọi của lê hiểu mạng ánh mắt cực kỳ thâm thúy sao cô lại gọi cho cậu mình nhiều lần như vậy khoảng cách lại ngắn như vậy hiển nhiên là bởi vì không gọi được nên mới gọi nhiều như thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lại khiến cho cô gọi hết lần này đến lần khác t r ă m chín mươi phát hiện cô để lại video hai nhóm dịch thất liên hoa cầm điện thoại của lê hiểu mạ long tư hạo đến hoác ra trước sau khi xác định cô không ở hoắc gia lại đến thẳng nhà cậu lê trấn hoa của lê hiểu mạn lấy được kết quả là cậu lê trấn hoa của cô cũng không có ở nhà ra khỏi lê gia long tư hạo ngồi vào trong xe vừa lái xe vừa gọi cho lạc thụy điện thoại tiếp thông chuyên đến giọng khe kinh ngạc của lạc thụy tổng giám đốc không phải anh vội vã trở về gặp hiểu bảo bối của mình sao sao còn gọi điện thoại cho tôi xem ra trong lòng tổng giám đốc tôi vẫn có chút trọng lượng ánh mắt long tư hạo trầm xuống đáy mắt trầm t ĩ n h nguy hiểm nhau lại thấp giọng nói lần sau nếu để tôi nghe thấy cậu nói nhảm nhiều như vậy khi nhận điện thoại thì tự mình cắt đầu lưới đi lạc thụy nghe thấy giọng nói băng lánh của long tư hạo dù chỉ là trong điện thoại anh ta cũng cảm thấy từng trận hà n khí run run nghiêm túc hỏi tổng giám đốc có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ánh mắt long tư hạo càng chấm lãnh đáy mắt hiện lên sự lo lắng đối với lê hiểu mạng trầm giọng nói lập tức điều tra rõ hành tung hai ngày gần đây của lê trấn hoa cùng hoác vân hy cho tôi tôi cho cậu hai tiếng đồng hồ cúp điện thoại anh lái xe trở về hoa h ồ n g nguyện cũng tự mình đến phòng quan sát bảo nhân viên mở video về những người ra vào hoa h ồ n g nguyện hai ngày nay anh tỉ mỉ xem xong video căn bản không có phát hiện bóng dáng lê h i ể u m ạ n anh ngồi trong phòng theo dõi khuôn mặt tuấn m ị t r ầ m lãnh quanh thân tản ra hàm khí đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh gắt gao n h a o lại nhạy cảm sắc bén nhìn chằm chằm hình ảnh trong video không có phát hiện ra bóng dáng lê h i ể u m ạ n anh liền bảo nhân viên t u a lại đoạn video hết lần này đến lần khác lúc anh cùng quản lý đến phong theo dõi xem đi xem lại ca mê ra n lần người quản lý con người cười rặng rỡ sợ đắc tội anh thận trọng nói rằng long tổng trong video này không có sự xuất hiện của lê tiểu thư tôi nghĩ hẳn là lê tiểu thư không có rời khỏi hoa hồng nguyện nghe vậy khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo càng phát ra sự ngội lạnh môi mỏng xinh đẹp mím thật chặt khi thế khiếp người quanh thân nhất là ánh mắt lạnh thấu xương như kiếm của anh giống như muốn nhìn ra một lỗ thủng trên màn hình bởi vì hàn khí tản ra quanh thân anh khiến nhiệt độ căn phòng cấp tốc giảm xuống ngay lúc quản lý cùng với ba nhân viên trong phòng theo dõi nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng đến kinh người thở cũng không dám thở mạnh trên trán họ đều đổ mồ hôi lạnh sau khi xem đoạn video lần thứ n long tư hạo đứng lên đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh lạnh thấu xương nheo lại ánh mắt lạnh lùng hung ác nham hiểm liếc nhìn người quản lý giọng nói lạnh lùng tốt nhất các người cầu cho tôi thuận lợi tìm được hiểu hiểu bằng không toàn bộ công ty của các người ở thành phố ca đều biến hết đi dứt lời long tư hạo liền lạnh lùng đi ra khỏi phòng quan sát anh mới vừa rời khỏi chân của quản lý cùng ba người nhân viên đều mềm lũn g ngã ngồi trên mặt đất một người đưa tay xoa mồ hôi trên chắn nói quản lý nếu long tổng không tìm được lê tiểu thư thì làm sao bây giờ chúng ta cũng đều cút ra khỏi thành phố cá mất quản lý cũng lau mồ hôi lạnh trên mặt trứng mắt nhìn ba người họ còn có thể làm sao các người còn không mở video xem kỹ thêm mấy lần cho tôi trở lại căn hộ xa hoa long tư hạo mở điện thoại lê hiểu m ạ n ra xem lần nữa đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh nhìn chằm chằm điện thoại cô đôi mày anh tuấn nhíu chặt video quan sát anh đã xem qua rất nhiều lần đều không có phát hiện bóng dáng lê hiểu m ạ n lẽ nào cô thật sự không có rời khỏi hoa hưng nguyện nếu không rời khỏi sao lại vô duyên vô cớ mất tích anh nắm chặt điện thoại di động lê hiểu mạng n ử a đầu tựa vào ghế s a lon xa hoa đôi mắt meo lại thành một đường nhỏ đáy mắt tràn đầy sự lo lắng cho lê hiểu mạn hiểu hiểu rốt cuộc em đã đi đâu dường như đột nhiên anh nhớ ra gì đó gọi cho lâm mạch mạch nhưng kết quả cũng giống vậy lê hiểu mạn không ở nhà cô ấy anh càng lo lắng hơn lẽ nào hiểu hiểu đã xảy ra chuyện gì nghĩ đến cuộc gọi sau cùng của cô là với lê trấn hoa ánh mắt anh càng thêm rét lạnh đôi mắt sắc bén lần nữa rơi xuống điện thoại di động của cô sự mất tích của cô nhất định có liên quan đến nội dung cuộc trò chuyện nghĩ đến điểm này vốn dĩ long tư hạo muốn kiểm tra xem điện thoại lê hiểu mạng có lưu lại cuộc trò chuyện của cô và lê trấn hoa hay không lại trùng hợp nhìn thấy một đoạn video bên trong đôi mắt hẹp dài của anh meo lại ấn mở đoạn video hình ảnh đầu tiên hiện ra là trần nhà nhưng lại truyền ra giọng lê hiểu mạng trong video truyền ra một tiếng a của cô giống như ngã trên mặt đất long tư hạo cảm thấy lòng nhíu chặt hàng lông mày như tranh vẽ s ẹ t qua sự lo lắng nồng đậm bàn tay to trắng non của anh siết chặt điện thoại di động cực kỳ chăm chú nghe mỗi một câu một chữ của lê hiểu mạng từ đó anh có thể hoàn toàn xác định được hiểu hiểu bị hai người đàn ông mặc câu p h ủ đeo kính mát thân hình cao lớn đưa đi thì ra cô thực sự đã xảy ra chuyện long tư hạo nheo chặt đôi mắt trầm tĩnh lạnh thấu xương đáy mắt hiện lên sự mất mát anh tuyệt đối sẽ không tha cho hai gã đàn ông đã đưa cô đi anh nhìn chằm chằm điện thoại lê hiểu m ạ n ánh mắt lo lắng xẹt qua một k i a tán thưởng đoạn video này nhất định là cô cố ý thu lại mục đích chính là muốn để anh biết vẻ bề ngoài của người đã đưa cô đi thì ra cô lại tin tưởng anh như vậy biết anh sẽ thấy được video anh không thể không nói hiểu hiểu mà anh yêu sâu đậm nghĩ được cách này ở lúc nguy c ấ p thực sự rất thông minh nhưng cũng rất mạo hiểm cô nhất định đang chờ anh đến cứu cho nên anh phải tìm được cô trong thời gian nhanh nhất cất điện thoại di động long tư hạo vừa đinh đứng lên liền nhận được điện thoại của lạc thụy tổng giám đốc tôi đã điều tra rõ ràng hành tung của lê trấn hoa cùng hoác vân hy cậu lê trấn hoa của lê tiểu thư mấy ngày hôm trước nợ người khác ba triệu tiền cơ bạc mượn của một người tên là báo ca mấy ngày nay ông ta vẫn luôn bị người này đòi nợ kỳ quái là ông ta đã mất tích từ chiều hôm qua bốn con em trai cùng cha khác mẹ hoắc vân hy của anh hôm qua vẫn luôn ở hoắc gia sáng nay lại đến ngân hàng đã t r a ra được hắn đến đó rút ra mười triệu từ tài khoản cá nhân của mình chương một trăm chín mươi hai tiền chuộc một nhóm dịch thất liên hoa nghe lạc thụy nói xong long tư hạo để lạc thụy tiếp tục cử người giám thị và điều tra hoác vân hy còn anh lại đi vào phòng giám sát để nhân viên bảo vệ mở ca mê ra trong thang máy phát hiện sau khi lê hiểu mạn ngất thì bị hai người đàn ông xa lạ đưa vào thang máy sau khi đến tầng trệt lại lén lén lút lút rời khỏi thang máy lúc thấy lê hiểu mạn bị bắt đi sắc mặt long tư hạo cực kỳ lạnh lùng ánh mắt hung ác giống như muốn hủy diệt tất cả qua hình ảnh trong camera long tư hạo chắc chắn hình dáng mà cô mô tả qua video cùng với hình dáng hai người đàn ông trong thang máy kia giống nhau long tư họa càng chắc chắn hai người cưỡng chế mang l ấ hiểu mạn lên chiếc xe màu đen kia là hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ ghi nhớ biển số xe long tư hạo gọi điện cho lạc thụy để cậu ta đến sở cảnh sát để kiểm tra camera theo dõi điều tra xem sau khi chiếc xe màu đen kia từ hồng hoa h u y ể n kia sẽ đi đâu mà anh cũng đến trung tâm giám sát của bộ công an hôm sau lúc lê hiểu mạn tỉnh lại lần nữa thì đã không phải là chỗ cũ mà ở trong một căn phòng bỏ hoang bốn phía cực kỳ lộn xộn khắp nơi đều là gạch vỡ còn có rất nhiều rác rưởi bẩn thỉu nơi này so với ngày hôm qua còn kinh khủng hơn điều duy nhất tốt hơn một chút là ánh sáng chỗ này khá đầy đủ không giống chỗ tối t ă m ở m ướt như hôm qua n g ư ờ i thấy mùi hôi tối này lông mày lê h i ể u mạn nhíu chặt ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn lê trấn hoa và báo ca đang ăn cơm trừ bọn họ trong căn nhà hoang này còn có hơn mười tên côn đồ khác trong đó có một tên côn đồ nhìn chằm chằm lê h i ể u mạn một lúc lâu áo để phanh ngực vẻ mặt cực kỳ bỉ ổi báo ca mấy anh em đều đã lâu không chạm vào đàn bà nhân lúc chồng cô ta chưa đưa tiền chuộc tới thì để cho anh em vui đùa một chút đi lê trấn hoa nghe thấy vậy cười nhìn báo ca nói báo ca không thể đụng đến con bé được hoác vân hy cũng đã đáp ứng cầm tiền chuộc tới rồi nếu như anh đụng đến con bé hoác vân hy không đưa tiền chuộc thì sao dù sao con bé cũng là cháu ngoại tôi báo ca có thể nể mặt m ũ i tôi một xíu đừng để anh em chạm vào nó lê trấn hoa vừa dứt lời bốn năm tên côn đồ đã tiến lên kéo ông ta xuống mà đánh ông là cái tha gì báo ca dựa vào cái gì mà phải nể mặt ông cháu ngoại ông thì thế nào ông đây cứ chạm vào đấy các vị đại ca đừng đánh nữa tôi sai rồi đừng đánh nữa a tôi gãy tay rồi À mà tôi, chạy máu mũi đừng đánh đừng đánh nữa lê trấn hoa không phải là đối thủ của bốn năm tên côn đồ này không có chút sức lực nào đánh trả cho nên ông chỉ nằm cuộn tròn trên đất thống khổ cầu xin đừng đánh lê hiểu mạn thấy lê trấn hoa vì cầu xin cho cô mà bị đánh nên cô có chút động lòng cho dù cô cực kỳ thất vọng rất đau lòng nhưng dù sao ông ta cũng là cậu cô câu nước mắt nhìn báo ca đang ăn điểm tâm giọng nói lạnh lùng kêu bọn họ dừng tay đi mục đích của anh không phải chỉ là tiền thôi sao cần gì phải ảnh hưởng đến mạng người chứ báo ca nghe cô nói vậy liếc nhìn lê trấn hoa bị đánh sưng vù cả mặt mũi nhìn về phía lê hiểu m ạ n ai ôi rốt cuộc cô em cũng chịu nói chuyện rồi không phải cô rất cứng miệng sao sau đó hắn ta nhìn bốn năm tên côn đồ đang đánh lê trấn hoa nói được rồi giao hấn ông ta một chút thế là được đừng để xảy ra án mạng đến lúc đó bị cảnh sát chú ý cuộc sống của chúng ta cũng không nhẩn nhơ được đâu nghe thấy báo ca nói vậy bốn tên này dừng lại lê trấn hoa bị đánh không còn hình người mặt đầy máu ánh mắt phức tạp nhìn lê hiểu mạn đang bị trói hai tay hai chân lại xấu hổ cúi đầu một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi như ông ta lại khóc trong căn phòng bỏ hoang này ông ta thật sự không phải là người ngay cả cháu ngoại mình cũng tính kế ông thật có lỗi với con bé báo ca cùng mấy người tên côn đồ thấy ông ta khóc như vậy cũng nhổ một ngụm được bọn mắng ông tay không phải là đàn ông khiến bọn họ mất hết thể diện lúc bọn họ đang mắng say sưa thì một chiếc xe bẹn ni màu đen dừng trước căn nhà hoang này người trong xe chính là hoác vân hy sáng nay anh ta vừa nhận điện thoại của báo ca cho nên dựa theo chỉ dẫn mà tới nơi này khi xuống xe trong tay anh ta cầm một chiếc va l i màu đen hôm nay anh ta mặc một bộ vét đen thủ công ánh mắt lạnh lẽo nhìn căn nhà hoang trước mặt anh ta vừa xuất hiện đã có người thông báo cho báo ca báo ca hoác vân hy tới lê hiểu mạng nghe thấy vậy đôi mắt trong veo hơi nheo lại thoáng chút kinh ngạc hoác vân hy lại có thể tới điều này sao có thể chứ không phải anh ta hận không thể giết chết cô sao bao ca nghe thấy hoác vân hy tới cười nhìn lê hiểu m ạ n em gái nhỏ chồng cô tới rồi chờ chúng tôi lấy được tiền sẽ để hai vợ chồng đoàn tụ dứt lời hắn ta lại nói với tên côn đồ vừa báo tin mau mời hoác tổng vào tên cồn đồ kia ra ngoài một lúc rồi trở vào nhìn báo ca nói báo ca hoác vân h i nói sợ anh lừa anh ta anh ta nói trừ phi nhìn thấy vợ anh ta nếu không anh ta sẽ không đi vào báo ca nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi ánh mắt lạnh lẽo đúng là hoác tổng có đầu vóc chương 193, t i ề n chuộc 2. nhóm dịch thất liên hoa ngay sau đó hắn ta liền sai hai tên côn đồ dẫn lê h i ể u mạn cùng hắn ta ra ngoài gặp hoác vân hy còn những tên khác giấu lê trấn hoa vào p h ò n g trong hoác vân hy đứng bên ngoài trong lòng cực kỳ lo lắng hai mắt lạnh leo liếc nhìn tòa nhà bỏ hoàng kia khi thấy lê h i ể u mạn bị hai tên côn đồ dẫn ra ánh mắt lạnh lùng của anh ta thoáng chút mừng rõ nhưng khi thấy môi cô có vết máu khuôn mặt nhỏ nhắn xương đỏ sắc mặt rất kém bàn tay anh ta vô thức nắm chặt sau khi lê hiểu mạn thấy hoác vân hy có chút run sợ sau đó ánh mắt chuyển sang chỗ khác giọng nói lạnh lùng anh tới đây làm gì thấy cô nhìn sang chỗ khác giọng nói trong trẻo lạnh lùng hoác vân hy nhíu chặt chân mày ánh mắt đau lòng nhìn cô mạn mạn đương nhiên là anh tới cứu em a a cứu tôi lê hiểu mạn lạnh lùng nết ngôi ánh mắt càng lạnh lùng liếc nhìn anh ta, hoác tồng ả mười triệu đó anh thật sự bỏ ra được sao đừng ở đây giả mù s a mưa nữa tôi không cần anh cứu anh cút cho tôi ai ui báo ca thấy thái độ lê hiểu mạn đối với hoác vân hy cực kỳ lạnh lùng hắn ta kinh ngạc nhìn cô em gái nhỏ thái độ của cô với chồng sao lại kém như vậy cô không sợ chọc giận cậu ta rồi cậu ta sẽ cầm tiền ra về s a o cô không sợ nhưng tôi sợ đó dứt lời hắn ta nhìn hoác vân hy cười hoác tổng xin lỗi anh em tôi dạo gần đây thiếu tiền xài cho nên mới đến mượn cậu chút tiền xài đỡ cho dù việc bắt cóc bà xã cậu khiến cậu không hài lòng như tôi cũng bị ép buộc tôi h không có tiền nên túng quẫn vậy đó cái đó chúng ta một tay giao tiền một bên giao người trao đổi cực kỳ công bằng báo ca nói xong gật đầu ra hiệu với hai tên đàn em đang giữ tay lê hiểu mạn tỏ ý để bọn họ áp giải lê hiểu mạn về phía hoác vân hy hoác vân hy thấy vậy lập tức tiến lên đón khi lê hiểu mạn đến gần anh ta đã rúi tay kéo lê hiểu mạn vào trong lòng mà chiếc va ly ra cũng bị hai tên đàn em cướp lấy hoác vân hy cũng không để ý chiếc va l i mười triệu kia ma cúi đầu giúp lê hiểu mạn cởi dây chói lê hiểu mạn lạnh lùng liếc nhìn anh ta giọng nói lạnh như băng hoác vân hy anh không cần để ý đến tôi anh cút cho tôi hoác vân hy cởi sợi dây trên tay cô liếc mắt nhìn cô khi thấy ánh mắt lạnh lùng của cô anh ta nhíu chặt chân mày ôm cô vào lòng thành khẩn nói mạn mạ n thật xin lỗi anh biết anh hiểu lầm em từ trước đến giờ em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh thật xin lỗi sau này anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương em nữa hoác vân hy anh t h ề nếu như anh còn chuyện gì tổn thương em nữa thì anh sẽ không chết được tử tế đối với những lời này của hoác vân hy lê hiểu mạng không có chút xúc động nào cô thản nhiên đẩy anh ta ra giọng nói lạnh lùng hoác vân hy tôi không cần anh lo anh cút cho tôi mạn mạn anh không thể mặc em được để anh cởi dây c h ó i ở chân cho em đã hoác vân hy c a o mày nhìn cô rồi nồm xuống đang định cởi dây c h ó i trên chân cô thì đã thấy mười mấy tên đàn em của báo ca vây lại anh ta đứng thẳng người không để ý đến lê hiểu mạn giấy giụa kéo cô vào lòng ánh mắt tức giận nhìn báo ca tiền mấy người đã cầm còn muốn thế nào báo ca nhìn hoác vân hy cười một tiếng hoác tổng tiền đã tới tay chúng tôi nhưng có mạng hưởng hay không thì chưa biết đ ư ợ c vì đề phòng hoác tổng chờ sau khi rời đi mà báo cảnh sát chúng tôi sợ rằng sẽ phải dẫn cậu và quý phu nhân đi cùng một đoạn mới được cái gì hoác vân hy nghe vậy hơi nheo mắt lại ánh mắt sắc bén nhìn báo ca khuôn mặt tức giận nếu như tôi định báo cảnh sát thì sẽ không tới một mình đâu báo ca nhìn hoác vân hy nhún vai ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ hoác tổng xin cậu thông cảm cho tôi tôi thật sự sợ cậu báo cảnh sát vì để n g ư ờ i vạn nhất chỉ có thể gác tội dứt lời báo ca ra hiệu cho bọn đàn em x u n g lên hoác vân hy thấy vậy nghĩ không kịp dẫn lê hiểu mạng đi nơi chỉ có thể liều mạng nhưng một mình anh ta cũng chẳng phải đối thủ của mười mấy người này cho nên vẫn bị bắt anh ta và lê hiểu mạng lại bị dẫn vào trong căn phòng bỏ hoang khi thấy mặt mũi lê trấn hoa đầy máu trông không còn hình dáng người ánh mắt anh ta thoáng chút kinh ngạc liếc nhìn lê trấn hoa hỏi tại sao cậu lại ở đây lê trấn hoa hay nay cúi đầu không trả lời hoắc vân hy mà nhìn báo ca năn nhỉ báo ca tiền đã đến tay anh rồi thì thả bọn họ đi ánh mắt báo ca khinh bỉ nhìn lê trấn hoa sau đó nhìn hoác vân hy và lê hiểu mạn đang bị áp giải nói lột quần áo t ụ i nó lê hiểu mạn nghe vậy ánh mắt trong suốt thoáng chút h o à n g sợ thấy bốn năm tên côn đồ định xông lên cởi quần áo cô cô vội vàng hô không được đụng tới tôi nếu không tôi sẽ không tha cho mấy người đâu không tha như thế nào hả một tên đàn em thô bị nói định đưa tay giật váy cô nhưng tên đó còn chưa chạm vào lê hiểu mạn thì đã thấy một con dao bay tới đâm trúng cánh tay hắn ta a hắn đau đớn têu lên t h ả g thiết ốm tay lăn lộn trên mặt đất thấy vậy lê hiểu mạn hoác vân hy báo ca lê trấn hoa và đám đàn em đều nhìn ra ngoài thấy người đang đi vào chính là long tư hạo sau l ư n g anh còn có lạc thụy lăng hàn dạ tô dịch tư hạo lê hiểu mạn thấy người đi vào là long tư hạo mắt đã n h ò e lệ anh tới thật anh thật sự tìm thấy cô rồi chương một trăm chín mươi bốn uy hiếp chết không toàn thây một nhóm dịch thất liên hoa hiểu hiểu long tư hạo thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu mạn sưng đỏ đôi môi còn vết máu sắc mặt tiểu tụy trong đôi hẹp dài của anh đầy sự đau lòng ánh mắt trở nên lạnh lẽo khí thế b ấ c người điều này khiến báo ca có chút sợ hãi trực giác khiến hắn ta cảm nhận được đây không phải là một người dễ đối phó giọng nói của hắn ta có chút run rẩy không còn sự kiêu căng phách lối như trước anh anh là ai lăng hàn dạ vuốt vuốt lông mày đôi mắt màu nâu mị hoặc nhìn báo ca nết ngôi người anh em à, cậu bắt cóc ai không bắt cóc lại đi bắt cóc đúng người phụ nữ của long thiếu cậu chết chắc rồi hoác vân hy nghe thấy lăng hàn dạ nói như vậy tức giận siết chặt nằm đấm lạnh lùng nói mạn mạn là vợ tôi lăng hàn dạ liếc anh ta một cái giọng nói cực kỳ khinh thường chỉ là tạm thời mà thôi dứt lời anh ta nhếch mày nhìn long tư hạo k hiếp mắt nói long thiếu những người khác thì giao cho chúng tôi cậu đi cứu bảo bối hiểu h i ể u của cậu đi báo ca đã lăn lộn trong xã hội đen mấy chục năm nhìn khí thế bốn người long tư hạo lăng hằng dạ lạc thụy tô dịch cũng biết mười mấy người này không phải là đối thủ của bọn họ hắn ta nhanh tay nhanh mắt móc khẩu súng dí ở cổ lê hiểu mạ ánh mắt tàn bạo nhìn long tư hạo hôm nay ông đây chỉ cần tiền thôi đừng ép ông đây giết người ông đây cũng đã lăn lộn trong giới này mấy chục năm rồi chuyện gì mà chưa từng thấy chứ mơ cờ mấy người ép tốt nhất đừng ép tao lăng hàn dạ thấy báo ca có súng hơi nhét mày ánh mắt có chút ý cười đôi môi mỏng hơi nhét lên tư hạo tôi còn tưởng rằng tên này chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ hóa ra lại còn có súng nữa có trò hay rồi đây ánh mắt long tư hạo hơi híp lại hung ác nhìn báo ca khuôn mặt tuấn tú lạnh leo khiếp người đôi môi mỏng hơi nhét lên đi về phía báo ca báo ca thấy anh đi tới ánh mắt lại tàn bạo hơn mày đừng qua đây nếu không tao sẽ nổ súng giết cô ta thật đấy đối với lời uy hiếp của báo ca long tư hạo làm như không nghe thấy vẫn khí thế đi về phía báo ca thấy vậy báo ca ra hiệu mấy tên côn đồ xung quanh ra tay ngăn long tư hạo lại lạc thụy thấy vậy lắc lắc cổ tay miết mi nhìn long tư hạo và tô dịch nói tôi thích nhất là hoạt động giãn gân giãn cốt hai người đừng dành với tôi mười mấy người này giao cho tôi đi nghe vậy lăng hàn dạ và tô dịch chỉ khoanh tay trước ngực thái độ chẳng liên quan đến mình cho lắm chúng tôi cũng không có ý giúp đỡ chỉ tới đây xem kịch vui mà thôi khoe môi lạc thụy co rút nhanh nhẹ đến trước người long tư hạo một mình đối phó với mười mấy người kia sự phối hợp giữa tay chân và cơ thể của anh ta không chê vào đâu được mười mấy tên côn đồ này không phải là đối thủ của anh ta chứ đừng nói động đến long tư hạo hoác vân hy thấy thân thủ của trợ lý bên cạnh long tư hạo cũng tốt như vậy anh ta cảm thấy thẹn siết chặt nằm đấm thấy long tư hạo đi về phía báo ca mà báo ca ép lê hiểu m ạ n lui về sau trong mắt hoác vân hy đầy lo lắng mày không được tới đây nếu không tao thật sự sẽ nổ xuống đó báo ca ép lê hiểu mạng lui ánh mắt tàn bạo nhìn long tư hạo long tư hạo nhữ mày đôi mắt rét lạnh môi mỏng mím lại tao chỉ nói một lần duy nhất thả cô ấy ra nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết báo ca ép lê hiểu mạng lui từng bước về sau hắn thấy sắp đụng vào góc tường ánh mắt lóe lên ác độc d ơ s u n g hướng về phía long tư hạo mờ cờ l à m à y ép tao ông đây g i ế t mày trước đã dứt lời hắn chuẩn bị bóc cỏ l ê hiểu mạn thấy vậy sắc mặt hốt hoảng đôi mắt trong veo cực kỳ lo lắng hô lớn không cô chưa nói hết đã thấy một bóng người nhanh chóng xông lên tốc độ nhanh như gió ngay trước khi báo ca bóc cỏ bàn tay đã giữ chặt họng súng vẽ tay đầu súng Tư. tư hạo lê hiểu mạn hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt không dám nhìn lòng tư hạo giống như quỷ s a tăng từ địa ngục trong lúc nguy hiểm như vậy mà anh lại bẻ gãy họng súng tốc độ của anh quá nhanh khiến cô l i u l ư ớ i sức lực của anh lại có thể lớn kinh người như vậy một động tác nguy hiểm như thế nếu chẳng may anh không thể bẻ gãy họng súng bị bắn trúng thì sao chứ lúc này trong lòng lê hiểu mạn ngoại trừ rung động còn có lo âu sau này cô sẽ không cho phép anh làm hành động nguy hiểm như vậy nữa hoác vân hy thấy long tư hạo bẻ gãy họng súng hai chòng mắt khiếp sợ không thôi anh ta đã sớm biết thân thủ long tư hạo bất phàm nhưng anh ta không ngờ ngay trước khi báo ca nổ súng mà anh có thể dùng tay không bẻ gãy họng súng năng lực của anh vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ta hai bàn tay anh ta siết chặt lại lúc này rốt cuộc anh ta cũng hiểu khoảng cách giữa anh ta và long tư hạo xa đến mức nào đặc biệt là khi thấy ánh mắt lo âu của lê hiểu mạn dành cho long tư hạo vừa rồi anh ta đã hiểu sớm muộn gì thì anh ta cũng sẽ thất bại mà thôi chương một r ă m chín uy hiếp chết không toàn thây hai nhóm dịch thất liên hoa anh ta siết chặt nắm tay vang lên tiếng kêu dang d á c trong mắt đầy kiên định mạn mạn là của anh ta là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta cho dù năng lực của long tư hạo mạnh như thế nào anh ta tuyệt đối không từ bỏ m â y m â y báo ca trợn trừng hai mắt đôi mắt lồi hẳn ra hoảng sợ nhìn long tư hạo hắn ta lăn lộn nhiều năm như vậy nhưng chưa thấy người nào to gan thân thủ giỏi như vậy đôi mắt hẹp dài của long tư hạo nheo lại ánh mắt hung ác rét lạnh liếc nhìn hắn ta tao đã nói sẽ khiến mày sống không bằng chết dứt lời bàn tay của anh chế trụ cánh tay báo ca hơi dùng sức chỉ nghe thấy tiếng răng rác bả vai và cánh tay của báo ca đã gãy a a báo ca cảm thấy tay phải mình như bị nát vụn không có sức lực hắn ta đau đớn thống khổ lăn lộn trên đất cực kỳ thê thảm thấy thủ đoạn tàn nhẫn của long tư hạo ánh mắt lê h i ể u mạng chừng lớn kinh ngạc nhìn anh ánh mắt có chút phức tạp hiểu hiểu long tư hạo thấy ánh mắt khiếp sợ của lê hiểu mạn anh hơi cau chặt chân mày bước lại gần ôm cô vào lòng bàn tay trắng non vô nhẹ sau lưng cô trầm giọng nói hiểu hiểu không sao lê hiểu mạn dựa vào lòng anh không lên tiếng chẳng qua ánh mắt cực kỳ kinh ngạc liếc nhìn anh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần long tư hạo thấy cô không nói gì túi đầu hôn lên môi cô ánh mắt lo lắng nhìn cô hiểu hiểu anh biết thủ đoạn của anh có thể khiến cô cảm thấy tàn nhẫn nhưng người làm tổn thương cô sao anh có thể dễ dàng bỏ qua chứ nếu như không phải có cô ở đây thì vừa rồi không chỉ đơn giản bẻ gãy súng của báo ca mà đoạt lấy khẩu súng và bắn chết hắn ta rồi ở trước mặt cô anh đã cố gắng không làm chuyện quá tàn nhẫn nhưng vẫn hù dọa cô hiểu hiểu anh vừa nhỏ giọng kêu một tiếng giọng nói lạnh lẽo ác liệt của hoác vân hy vang lên sau lưng anh long tư hạo vương mạn mạn ra hai mắt hoác vân hy nheo lại tức giận nhìn long tư hạo anh lại dám ôm vợ anh ta trước mặt anh ta nữa lại còn hôn cô nữa nghe vậy long tư hả ôm lấy lê hiểu mạn xoay người ánh mắt lạnh leo liếc nhìn anh ta một cái không thèm để ý hoác vân hy thấy vậy xếp chặt hai nằm đấm tức giận muốn s ô n g lên nhưng đúng lúc này một ánh sáng thoáng qua ánh mắt long tư hạo nhạy bén phát hiện một viên đạn màu vàng từ khẩu súng 380A k m t ơ i t c h mm bắn về phía anh ánh mắt anh hơi n h a o lại vung lên h i ể u mạng ra nhanh chóng lăng mình đẩy hoác vân hy ra mà sau đó viên dạn kia vừa vặt bắn qua long tư hạo chúng vào một tên côn đồ tên côn đồ kia kêu, kêu t h ả m một tiếng ngã trên đất không còn hơi thở mà hoác vân hy nhờ long tư hạo đẩy ra kịp thời nên tránh được một kiếp hoác vân hy bị đẩy ngã xuống đất hai mắt anh ta hơi n h a o lại khó tin nhìn long tư hạo tại sao anh phải cứu tôi long tư hạo mím chặt môi ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn hoác vân hy một cái không trả lời anh ta anh xoay người định đi về phía lê hiểu mạn thì thấy một viên đạn lại bắn tới anh nhanh chóng né người tránh mà điều anh không ngờ tới ngay lúc anh đang né người thì một bóng người mặc đồ đen chạy đến trước người lê hiểu mạn vác cô lên bỏ chạy vừa nổ súng bắn lung tung a a vì thân thủ không tốt cho nên mấy tên côn đồ kia bị bắn trúng trong lúc hỗn loạn lê hiểu mạn bị bóng đen kia bắt đi long tư hạo lăng hàn dạ lạc thụy tô dịch và hoác vân hy thấy vậy thì vội vàng đuổi theo khi thấy tên bắt lê hiểu mạn ngồi vào một chiếc xe chống đạn thò đầu ra để lộ chiếc mặt nạ màu bạc ánh mắt hắn ta lạnh lẽo đôi mắt màu hổ phách giống như phủ lớp hàn băng n ế t môi cười giọng nói như phát ra từ hầm băng long thiếu người đàn bà của mày tao mang đi trước nếu mày có thể đuổi kịp tao thì tao sẽ thả cô ta nếu không tao sẽ để cô ta chết không toàn thây ánh mắt long tư hạo rét lạnh thấu x ư ơ n g nhìn người đàn ông beo mặt nạ bạc bà kia bàn tay nắm chặt đò d i t nếu như mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy tao nhất định sẽ băm mày thành trăm mảnh lăng hàn dạ liếc nhìn đò d i t vẻ mặt hài hước vừa rồi cũng nặng nề hơn đò d i t nếu mày là một thằng đàn ông thì đừng dùng phụ nữ để uy hiếp đò d i t cười ấm l ã n h giơ súng bắn về phía lăng hàn dạ nhưng anh ta đã nhanh chóng né được đôi mắt màu hổ phách của hắn ta đầy s á t thú ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn long tư hạo long thiếu tao bắt đầu đây tao lái xe mày chạy thử xem là tao lái xe nhanh hay mày chạy nhanh đây nên nhớ tao chỉ cho phép một mình mày đuổi theo tao nếu không tao sẽ giết cô ta dứt lời hắn ta đạp chân ga phóng xe chạy x í c long tư hạo thấy vậy ánh mắt r u lên sắc mặt nặng nề liếc nhìn lăng hàn dạ tô dịch và lạc thụy mấy người chờ cảnh sát tới xử lý chuyện ở đây tôi đuổi theo hắn ta long thiếu cậu đùa hả sao cậu có thể đuổi kịp xe đỏ dịt chứ ba lăng hàn dạ chưa kịp nói hết thì long tư hạo đã chạy như bay đuổi theo xe của đỏ dịt c ư một trăm chín mươi sáu bom nổ sinh tử không rời một nhóm dịch thất liên hoa đỏ dịt không phải người thường giết người như ma hơn nữa còn là chủ nguồn thuốc v i ệ n lớn nhất châu âu là tội phạm quốc tế cấp cao năng lực không thấp trong giới sát thủ hiểu hiểu ở trong tay hắn cực kỳ nguy hiểm cho nên anh đuổi theo đỏ dịt c h ậ m chút nào cô càng thêm nguy hiểm chút ấy mạn mạn hoác vân hy thấy lê hiểu mạn bị bắt đi đang muốn đuổi theo lại bị lạc thụy ngăn lại anh ta nhớn mày nhìn hoác vân hy hoác tổng ngài tốt hơn là đường đuổi theo ngài không nghe đỏ dịt nói sao không cho những người khác đi theo nếu ngài nghĩ cho lê tiểu thư thì hãy tin tổng giám đốc chờ ở đây đi tuy lạc thụy nói như vậy nhưng trong lòng cũng là tràn đầy lo lắng dù sao đỏ dịt không phải nhân vật bình thường lần trước vì bắt hán tổng giám đốc bọn họ gần như điều động hết quân liên minh hơn nữa tổng giám đốc của bọn họ phải tự ra tay mới bắt được hán đưa vào ngục giam ạ cả ở châu âu không ngờ mới một tháng hắn đã được nộp tiền bảo lánh thoát ra tên tội phạm thế giới kiêm sát thủ như hắn thật sự không dễ dàng đối phó trong xe lê hiểu mạn ngồi trên ghế phó lái mà đỏ dịt không lấy súng uy hiếp cô cũng không trói cô lại thậm chí còn cởi dây thừng trói hai chân cô ra dường như hắn rất tự tin cô không trốn thoát ngũ chỉ sơn của hắn ngũ chỉ sơn năm ngón tay cái này lấy từ chuyện tôn ngộ không có bảy mươi hai phép thần thông mà không trốn thoát được năm ngón tay phật tổ còn nghĩ nó là năm ngọn núi mà viết tên lên đó cô liếc mắt nhìn đỏ dịt đeo mặt nạ bạc bên cạnh hắn một đầu tóc nâu dài quan dùng một sợi dây da đen cột lại mặc áo gió màu đen thân hình c a o to bàn tay khoác lên tay lái trắng nõn mười ngón khớp xương rõ ràng thon dài xinh đẹp mà quanh thân hắn tản ra hơi thở quỷ mị nguy hiểm cực độ nhất là lúc đôi môi mỏng hồng nhạt của hắn cong lên độ cung ấm l ã n h kẻ khác không rét mà run lê hiểu mạn nhữ mày hai tay mảnh khảnh xích chặt trong lòng bàn tay sớm chảy đầy mồ hôi tuy trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng cô thần sắc bình tĩnh không biểu hiện nửa phần sợ hãi cậu ta đến rồi lúc này đò dịt vẫn luôn im lặng đống lạnh leo nói lê hiểu mạn nghe thanh âm băng hàn của hắn mà d ù n g mình quay đầu lại thấy thân hình anh tuấn của long tư hạo xuất hiện ở sau xe thấy anh chạy như bay không ngừng ra sức đuổi theo chân mày cô nhũ càng chặt trong mắt hiện lên hơi nước trong lòng rung động anh thật sự dùng hai chân đuổi theo nhưng dù anh chạy nhanh thế nào đi nữa cũng đâu thể đuổi theo xe ô tô được thấy anh nghỉ cũng không nghỉ một chút cô lại đau lòng không thôi cô lạnh lùng nhìn đỏ dịt cắn chặt môi dưới anh là ai thật ra anh muốn gì trong đôi mắt lạnh lùng của đỏ dịt lóe lên sắc ý âm lanh con n g ô i chỉ nói một chữ chơi anh a lê hiểu mạng đang muốn lên tiếng đỏ dịt đột nhiên tăng tốc độ xe cô theo quán tính nào về phía trước đập vào kính chắn l gió đau đến nhũ mày mà đỏ dịt ngay cả nhìn cũng không liếc cô một cái tiếp tục tăng tốc độ xe mười phút sau đỏ dịt lái xe rời khỏi quốc lộ đi vào rừng dừng xe lại lê hiểu mạn bị đỏ dịt trực tiếp kéo xuống xe thiếu ra một cô gái tóc vàng mặc áo da màu đen bó sát người từ sau một gốc cây đi tới đón vô cùng tồn kính đỏ dịt là cô lê hiểu mạn nhìn cô gái lai、like、trung mỹ kia liếc mắt một cái đã nhận ra cô ta cô ta đúng là người lần trước thấy ở văn phòng long tư hạo lúc ấy cô ta quần áo không chỉnh tề nằm trên người long tư hạo trên người cô còn tưởng rằng cô ta với long tư hạo có quan hệ bất thường gì cơ suýt nữa hiểu lầm anh cô ta vậy mà lại gọi người đeo mặt nạ kia là thiếu gia vậy nhất định cô ta chính là người của h ắ n vậy sao cô ta lại xuất hiện trong văn phòng long tư hạo người đeo mặt nạ kia là ai cô n â n g mắt nghi hoặc nhìn về phía đỏ dịt vừa lúc đón nhận ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí của đỏ dịt cô hơi sợ căn chặt m ô i dưới bắt buộc chính mình không được sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn đỏ dịt gặp rất ít người dám nhìn thẳng vào mắt mình hắn âm lanh con môi cười cực kỳ âm trầm ha h a rất ít người dám nhìn tôi như vậy không trách cô lại được long ưu ái cô không giống những cô gái khác dứt lời đôi mắt hổ phách của hắn hiếp lại nhìn về cô gái tóc vàng ami ý bảo cô ta trói lê hiểu mạn vào cây lúc long tư hạo đổi tới không thấy đỏ dịt và ami chỉ thấy lê hiểu mạn bị trói ở trên cây hiểu hiểu ánh mắt anh châm xuống lập tức xoay người chạy về phía cô lê hiểu mạn miệng bị nhét một miếng vải thấy long tư hạo đầu đầy mồ hôi chạy tới cô liều mạng lắc đầu miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ a tư bốn tư hạo đừng lại đây long tư hạo nhảy đến trước mặt lê hiểu m ạ n đang chuẩn bị đưa tay cởi trói cho cô lại phát hiện trên người cô cài bom hẹn giờ mà thời gian còn lại chưa đến hai phút hiểu hiểu đôi mắt hẹp dài của anh níu lại đôi mắt như mực hiện lên kinh hoàng chưa bao giờ thấy nhưng khuôn mặt anh tuấn của anh vẫn bình tĩnh như nước không biểu hiện ra nửa điểm kích động thấy miệng cô bị nhét khăn anh đưa tay lấy ra miếng vải trên miệng được kéo ra l ê hiểu mạn liền khóc hô tư hạo đi đi đừng lo cho em đi mau long tư hạ hôn lên môi cô đôi mắt hẹp dài nhìn cô ánh mắt kiên định hiểu hiểu tin tưởng anh anh sẽ không để em có chuyện gì đâu càng không rời khỏi em dứt lời anh liền cúi đầu nghiên cứu d ỡ bom trên người cô tích tích tích chương 197, b bom nổ sinh tử không rời hai nhóm dịch thất liên hoa đảo mắt đã qua mười giây long tư hạo thần sắc ngưng trọng chán lại toát mồ hôi anh muốn thấy rõ cấu tạo bên trong bom bên trong cấu tạo sau đó tách thuốc nổ và ngòi nổ ra mà đúng lúc này một tiếng súng vang lên một viên đạn từ sau lưng anh bắn tới nhận thấy anh vốn có thể dễ dàng né tránh nhưng anh không thể tránh nếu anh né ra lê hiểu mạng sẽ trúng đạn bởi vậy anh vẫn hết sức chăm chú nhìn bom trên người lê hiểu mạng không n ẽ không tránh mà viên đạn kêu bay đến t r ú n g tay anh máu đỏ tươi lập tức trào ra nhiễm đỏ chiếc áo sơ mi trắng của anh anh ngay cả mày cũng chưa nhữ một chút cứ như không trúng đạn nhìn bom trên người lê hiểu m ạ n nghĩ cách dỡ bỏ lê hiểu mạn thấy anh trúng đạn cũng không rời đi nước mắt cô càng trào ra mãnh liệt đau lòng lại lo lắng khóc hô tư hạo em xin anh đừng lo cho em không cần lo cho em anh đi mau nếu không đi sẽ không kịp em không muốn anh chết cùng em tư hạo đi đi đúng lúc này a huy từ sau một gốc cây đi ra nhắm ngay long tư hạo tư hạo lê hiểu mạn thấy thế đôi mắt lo sợ chợt chừng lo lắng hô to long tư hạo không để ý đến chỉ nhìn chằm chằm vào quả bom từ bên ngoài có thể nhìn rõ có ba sợi dây nối đến bản mạch bên trong phải cắt theo trình tự nếu rối loạn cắt nhầm một sợi sẽ chạm vào kiếp nổ khiến bom nổ lê hiểu mạn thấy mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt tuấn mỹ của anh đôi mày anh tuấn nhữ lại cô vì giận anh nên c ô ý lạnh giọng nói long tư hạo tôi không cần anh lo anh cút cho tôi anh cũng chẳng là gì của tôi cả anh dựa vào cái gì đến q u ò n tôi tôi chết là chuyện của tôi không cần anh chết cùng anh không xứng long tư hạo nhết đôi môi không nói gì cẩn thận quan sát bom cuối cùng xác định cẩn thận cầm chiếc dây đầu tiên bên trái đang chuẩn bị lấy dao cát phía sau liền truyền đến tiếng súng đôi mắt hẹp dài của anh níu lại nâng mắt nhìn lê hiểu mạng rơi lệ đưa tay cắt xuống cắt đứt sợi dây kia lê hiểu mạn thấy thế thân mình run lên nhắm hai mắt lại bom không nổ còn hai sợi dây phải c ắ t tích tích tích đồng hồ hẹn giờ tí tách văng lên chỉ còn lại có năm mươi giây bốn mươi tám giây bốn mươi lăm giây mà long tư hạo vì vừa rồi không né tránh lại chúng thêm một đạn lần này bị thương là bả vai không chí mạng nhưng máu chảy ra khiến lê hiểu mạn đau đớn cô cắn chặt môi dưới không d á m khóc thành tiếng sợ nhiễu loạn suy nghĩ của anh cô biết gỡ bom cần im lặng nhưng không ngừng có người nổ súng nhằm vào anh khiến q u a y rối suy nghĩ của anh dưới tình huống như vậy anh lại vẫn không né không tránh không từ bỏ anh bốn sao anh phải chấp nhất như vậy vì cô anh thật sự ngay cả mạng sống của mình cũng không cần sao tư hạo thời gian chỉ còn lại có hai mươi giây long tư hạo cầm lấy sợi dây thứ hai nhưng lần này anh càng nhíu chặt mày không có sự quả quyết của lần đầu tiên anh n g â g mắt nhìn lê hiểu mạn thanh âm chấm thấp hiểu hiểu sợ chết không nước mắt lê hiểu mạn chảy dài như hai sợi chỉ bạc cô nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt kiên định nhìn anh tư hạo bốn em không sợ chết xin lỗi là em hại anh xin anh anh đi đi được không long tư hạ hôn lên môi cô đôi mắt hẹp dài nhìn cô hiểu hiểu anh sẽ không rời khỏi em dù sống hay chết anh đều không rời không bỏ anh đang nói bỗng nhận thấy a mi phía sau lại chuẩn bị nổ súng đột nhiên xoay người trong tay anh đ ô n g xuất hiện một con dao kỹ năng điêu luyện phóng về phía a mi a cổ tay a mi bị dao đâm trúng súng trong tay rơi xuống đất thời gian chỉ còn lại có mười hai giây long tư hạo nhanh chóng xoay người cầm lấy sợi dây thứ hai mồ hôi ngày càng nhiều chân mày níu h chặt cầm dao trong tay chậm chạp không ra tay giờ anh không xác định được nên cắt sợi dây nào thứ hai còn lại hai sợi một sợi là dừng thời gian lại một sợi là trực tiếp kiếp nổ hệ thống anh phải nhanh chóng cắt đứt sợi dây kiếp nổ trước khi thời gian kết thúc mới được lê hiểu m ạ n thấy anh níu mày mồ hôi như mưa cô nhắm chặt hai mắt sợ hãi trong mắt biến mất thần s ắ c bình tĩnh cô nhìn anh nhợt nhạt cười tư hạo em thật may mắn kiếp này gặp được anh không cần khiến bản thân áp lực em tin anh có thể cứu em dù không thể cũng không sao cả không phải anh nói sinh tử không rời sao như vậy bom có nổ hay không cũng không thể tách chúng ta không phải sao hiểu hiểu long tư hạo nâng mắt chăm chú nhìn cô đôi mắt hẹp dài ướt á t mở ra thâm tình nhìn cô như muốn khắc ghi cô vào lòng ánh mắt anh kiên định và thân thiết chưa từng có t giây 7 giây 6 giây nghe tiếng tí tách đòi mạng này lê hiểu mạng nước mắt nóng doanh t r ồ n g nhìn anh chằm chằm tư hạo nếu có kiếp sau nhất định phải để em gặp được anh em nhất định sẽ dùng tất cả sinh mạng đến yêu anh dứt lời cô liền nhắm mắt chờ đợi thần chết đến nước mắt chảy dọc hai bên má chương 198, h ó a hiểm kiếp sau kích hôn 1. nhóm dịch thất liên hoa kích hôn hôn nhân mãnh liệt thời gian chỉ còn lại năm giây t h ầ n s ắ c long tư hạo vẫn bình thường cầm sợi dây thứ hai nhắm hai chòng mắt lại cây dao nhanh chóng cắt xuống tích bom không nổ trong lòng long tư hạo vui mừng con mắt nhắm chặt vì muộn phiền từ từ mở ra chỉ còn hai giây cuối cùng lập tức cắt sợi dây thứ ba hết thể bình tĩnh lại không nghe thấy tiếng nổ lê hiểu mạn mở mắt ra tư ưng cô vừa muốn lên tiếng môi liền bị long tư hạ phủ kín sau thai nạn sống sót anh vui mừng hóa thành nụ hôn mánh liệt trên môi cô lê hiểu mạn bị anh hôn đến không thể hô hấp câu nước mắt nhìn anh điên cuồng đôi mắt xẹt qua tia thoải mái và mừng rỡ bọn họ không sao là ông trời cho bọn họ cơ hội cô sẽ quý trọng trước đây lê hiểu mạng muốn chết đi nhưng bây giờ lê hiểu mạng yêu tính mạng như yêu một người đàn ông vậy ba ba ba lúc này sau lưng truyền tới một trận vỗ tay giọng nói đỏ dịt lạnh băng truyền tới không nghĩ đến long thiếu lanh huyết vô tình lại có tình cảm sâu như vậy à trò chơi này rất vui nhưng hôm nay tới đây thôi dứt lời ánh mắt đỏ dịt đầy thâm ý liếc nhìn lê hiểu mạng dẫn ạ mị rời đi hai người vừa lên xe lăng hàn dạ tô dịch lạc thụy cùng hoắc vân hy lái xe chạy tới long tư hạo thấy đám người lăng hàn dạ chạy đến ánh mắt nhu hòa nhìn lê hiểu mạn trong ngực in trên trán cô nụ hôn thanh âm chấm thấp hiểu hiểu anh kêu lạc thụy đưa em về trước vậy con anh lê hiểu mạn thấy trên người anh có hai vết thương bị đạn bán áo sơ mi vốn trắng nuốt lại máu nhuộm đỏ lòng cô đau nhói con mắt trong veo đầy lo lắng nhìn anh thư hạo anh bị thương đi bệnh viện trước được không đôi mắt cô lộ vẻ lo lắng đau lòng và xúc động không dứt anh kéo cô vào trong ngực m ô i mỏng khẽ dương lên hiểu hiểu em yên tâm anh không sao chút thương thế này đối với anh mà nói căn bản không thành vấn đề trước hết anh đi bắt đọ dịp anh không cho phép chuyện như vậy phát sinh lần hai ngoan cùng lạc thủy trở về trước dứt lời anh cúi đầu hôn sâu xuống môi cô rồi mới buông cô ra hoác vân hy thấy một màn này sắc mặt tức giận xanh mét ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn lê hiểu mạ cô bây giờ không biết cấm kỵ quang minh t r ả ỉn đại cắm sướng anh tức chết anh ngoài tức giận anh đa phần là đau lòng bởi vì trong mắt cô hoàn toàn không thấy bóng dáng anh đâu nữa lê hiểu mạn vừa nghe long tư hạo nói muốn bắt đọ dịp cô liền sợ hãi lần đầu tiên cô không để ý đến những người xung quanh thậm chí không lo lắng cái danh nghĩa h o ặ c vân hy là chồng cô ôm chặt e o long tư hạo ngước mắt lo lắng nhìn anh tư hạo không đi có được hay không anh sẽ gặp nguy hiểm bàn tay long tư hạo khẽ vớt tóc mấy sợi tóc cô đôi mắt hẹp dài khóa chặt cô ánh mắt thâm tình và nhu hòa hiểu hiểu anh sẽ không để đ ò dịt tổn thương em thêm lần nữa chờ anh anh nhất định không để bản thân gặp chuyện dứt lời anh đành phải kéo hai cánh tay nhỏ nhắn lê hiểu mạn ra tiêu sái bước đến trước người lạc thụy t i ê u anh nhất định phải đưa lê hiểu mạn an toàn về hoa hồng n g u y ệ n liền ngồi vào xe của lăng hàng dạng tư hạo thấy chiếc phe da di màu đen chạy nhanh lê hiểu mạn lo lắng hô to Theo. lạc i theo. l thụy thấy vậy kéo cô chặt lại hai mắt cười híp thành một đường h á h á lê tiểu thư đừng lo lắng có lăng thiếu và tô thiếu ở chung tổng giám đốc sẽ không xảy ra chuyện gì bây giờ cô nên cùng tôi trở về hoa hường nguyện chỉ cần tổng giám đốc bắt được đọ dịt tự nhiên sẽ quay về lê hiểu mạn ngước mắt nhìn lạc thụy đôi mắt trong suốt lộ ra lo âu trợ lý lạc anh ấy bị thương lạc thụy nhữ mày giơ n g ó n trỏ đong đưa nhìn lê hiểu mạn lê tiểu thư don tờ gi tổng giám đốc trước kia còn bị thương nặng hơn so với bây giờ lần này tổng giám đốc chỉ bị thương nhẹ không c ó chuyện gì cô cứ yên tâm cùng tôi trở về hoa hồng uyển ngay vậy lê hiểu mạn nhữ lông mày thanh tú sâu lại phải đồng ý với lạc thụy hoác vân hy rất nhanh tiến lên nắm cổ tay khanh mảnh của cô kéo cô vào ngực anh hoác vân hy anh làm gì vung tôi ra lê hiểu mạng ngước mắt nhìn hoác vân hy ánh mắt trong trẻo mà s ắ c lạnh giọng nói cực kỳ lạnh hoác vân hy càng nắm chặt cổ tay của cô hơn đôi mắt ma mị giờ phút này tràn đầy tức giận đôi mắt xẹt qua k i a bi thống lông mày k é o căng thấp giọng nói mạn mạn anh biết trước kia anh không đúng nhưng em đừng quên em là vợ hoác vân hy anh trong lòng em trong mắt em có hình bóng người đàn ông khác cùng người đàn ông khác mập mờ không rõ có suy nghĩ qua tới cảm nhận của anh hay không hạ hạ lê hiểu mạn dương môi cười lạnh ánh mắt châm chọc nhìn hoác vân hy hoác tổng tôi tại sao phải nghĩ đến cảm nhận của anh anh là ai anh có tư cách gì thời điểm anh ra ngoài chơi phụ nữ làm sao không nghĩ đến cảm nhận của vợ anh tôi và anh không có quan hệ xin anh đừng tự mình lấy danh phận là chồng tôi đừng xuất hiện trước mặt tôi làm cho tôi ghê tởm ba ba lạc thụy ở bên cạnh vì lời lê hiểu mạn mà vỗ tay sau đó dùng ánh mắt khinh thường nhìn hoác vân hy hoác tổng nếu còn muốn ở thành phố ca liền thức thời một chú tờ sớm ly dị với lê tiểu thư đừng để cho tổng giám đốc tự động t h ủ ép anh tổng giám đốc nếu không vì không muốn em trai cùng cha khác mẹ phân cao thấp đã sớm ép anh còn chưa bao giờ coi tổng giám đốc là anh tổng giám đốc còn có tình có nghĩa hơn nhiều hoác vân hy nghe vậy hai con mắt nhau lại ánh mắt tức giận liếc lạc thụy nếu long tư hạo xem tôi là em trai anh ấy cũng sẽ không cướp bà xa của tôi chương một trăm chín mươi chín hóa hiểm tiếp sau kết hôn hai nhóm dịch Thất liên hoa. lạc thụy nhíu mày k i n h thường chế trụ cổ tay hoác vân hy rồi xếp chặt dùng sức một cái anh ấy bị đau liền buông tay kéo lê hiểu mạn ra sau lưng anh sau đó lấy hai tay ôm ngực ánh mắt đầy k i n h bỉ nhìn anh hoác tổng đến bây giờ anh cũng không rõ tổng giám đốc không đoạt lê tiểu thư mà do anh tự tay dâng tới nếu tổng giám đốc muốn cướp khi lê tiểu thư gả cho anh vào một năm trước tổng giám đốc đã đoạt lúc anh làm lê tiểu thư đau lòng không biết quý trọng lê tiểu thư tổng giám đốc mới xuất hiện lê hiểu mạng nghe thấy lời lạc thụy nói kinh ngạc nhìn anh trợ lý lạc anh nói cái gì một năm trước lê tiểu thư chúng ta lên xe trước lạc thụy nói xong nhìn cô kéo câu ngồi vào bên trong chiếc xe màu bạc chờ hoác vân hy từ từ khôi phục tinh thần trong lời nói của lạc thụy lê hiểu mạn đã ngồi vào xe lạc thụy cũng đã lái xe rời đi trong mắt anh hàng vạn tia thống khổ nhìn hai tay mình con mắt thơ nước chẳng lẽ là do anh tự tay đem lê hiểu mạn giao cho long tư hạo sao a anh hối hận không thôi một quyền đập lên thân cây bi thương kêu lên sau đó tựa vào cây cổ thụ nhắm mắt lại theo khóe mắt nước mắt hối hận và đau đớn chạy xuống gương mặt tuấn tú tràn ngập nước anh siết chặt hai tay không để ý mu bàn tay vì đập mà ra máu một quyền lại một quyền đập trên cây to đau đớn lẩm bẩm mạn mạn anh biết lỗi rồi anh biết lỗi rồi tha thứ cho anh được không mạn mạn tha thứ cho anh một mình anh ở trong rừng cây không người bi thương kêu khóc một lần lại một lần l ầ m n h ầ m sai rồi thỉnh cầu lê hiểu mạn tha thứ chẳng qua tình cảm này đã thành hồi ức thời gian khi đó đã sớm phai nhỏ sáu đỏ dịt anh không chạy thoát lúc này đỏ dịt bị ba người long tư hạo lăng hàn dạ n tô dịch chặn lại ngồi trong xe chống đạn ánh mắt đỏ dịt lạnh lùng nhìn long tư hạo bên ngoài môi dương lên một độ cong vừa mị hoặc vừa lạnh lùng long thiếu lần trước anh liên minh điều động toàn bộ nhân tài đến bắt tôi lần này chỉ có ba người anh có quá coi thường đò dịt tôi không dứt lời ánh mắt anh hung ác chợt phát động xe chống đạn xông về long tư hạo thấy vậy lang hàn dạ nhữ mày nhìn long tư hạo vẻ mặt cứng lại long thiếu cẩn thận đôi mắt long tư hạo hữu ám nhau lại ánh mắt tối tăm lạnh thấu x ư ơ n g nhìn chiếc xe của đò dịt sắp đụng vào anh anh không né không tránh ngay khi xe của đò dịt sắp tông vào anh n ố n người nhảy lên thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên nóc xe tốc độ nhanh như gió táp từ đuôi xe phong xuống g ơ cây súng trong tay lên nhắm ngay chiếc xe chống đạn của đỏ dịt mặc dù anh bách phát bách chúng nhưng xe của đỏ dịt là xe chống đạn đạn căn bản không hề ảnh hưởng đến thấy đỏ dịt muốn chạy trốn ánh mắt long tư hạo lẫm liệt để cho lăng hàn dạ ngồi cạnh tài xế còn anh thì ngồi ở vị trí lái tự mình lái xe đuổi theo đỏ dịt đi ngang qua một tòa thiên kiểu ánh mắt long tư hạo run lên gia tăng tốc độ vọt tới trước mặt xe chống đạn đỏ d ị p bởi vì xe đỏ d ị p là loại chống đạn đạn không ăn thua gì anh phải bắt anh buộc anh xuống xe bàn tay long tư hạo trắng non nắm chặt tay lái khí phách bỏ chiếc xe phe ra di màu đen ở cối u sau đó đạp chân ga đặt hết tốc độ chạy đến chiếc xe chống đạn của đỏ d ị p tiếng va chạm thật lớn làm lăng hàn dạ ngồi ghế bên cạnh nghiêng về phía trước khuôn mặt tuấn mị suýt đập vào cửa kính khóe môi anh co rút con mắt liếc nhìn sắc mặt rét l ạ n h của long tư hạo long thiếu lần này không bắt được đỏ dịt cũng không sao cậu không cần liều mạng như vậy chứ con mắt hẹp dài sắc l ạ n h của long tư hạo nheo lại đôi mắt lóe lên sơ s ắ c tiêu điều môi mỏng mím chặt mình sẽ không cho anh ta có cơ hội tổn thương hiểu hiểu long thiếu cậu điên rồi vì lê hiểu mạn đó cậu thật sự hết thuốc chữa nói thật mình vẫn cho rằng người cậu thích nhất vẫn là sophie ai cậu vừa phải đừng tông hư xe của mình lời lăng hàn dạ chưa nói hết long tư hạo liền tông vào xe đọ d i đâm vào hàng rào cầu thiên k i ể u sau đó tô dịch cũng đuổi tới chiếc xe của đọ d i xe chống đạn mặc dù có thể chống chất nổ phong đạn nhưng bị hai chiếc xe to đụng với lực lớn vẫn bị biến dạng trong xe ả mi đã bị choáng đầu hoa mắt đôi mắt cô liếc nhìn bọ dịp lo lắng hỏi thiếu ra làm sao bây giờ bọn họ lại tiếp tục đâm tới chúng ta nhất định sẽ bị văng đi phía dưới là quốc lộ chứ không phải sông nếu chúng ta từ chỗ này văng ra ngoài và rơi xuống t r ư ơ n g hai trăm tư hạo em chuẩn bị xong rồi một nhóm dịch thất liên hoa a mỹ còn chưa nói hết lời đã bị đỏ dịt dùng sức túm lấy cổ áo ánh mắt rét lạnh liếc nhìn cô ta im miệng cho tôi cô còn dám nói nhiều thêm một câu tôi sẽ ném cô từ nơi này xuống dứt lời anh ta quay đầu lạnh lùng liếc nhìn long tư hạo đôi mắt màu hổ phách tràn ngập sắc ý môi hồng âm lanh q u a n g lên anh ta nhìn đúng thời cơ đột nhiên lộn lại phía long tư hạo không chống cự nữa a à, à m ỉ trong xe thấy vậy mặc dù là sát thủ đã trải qua huấn luyện nhưng lúc đối mặt với cái chết cô ta vẫn kêu thành tiếng bén h ọ n mà bởi vì đ ò dịt không chống cự long tư hạo t r ợ t đụng vào lực đụng quá lớn khiến chiếc xe chống đạn của đ ò dịt đâm thẳng về phía rào chắn của cầu vượn toàn bộ thân xe đâm thẳng vào cầu vượn thân xe lao thẳng về phía trước chỉ cần đụng nhẹ vào là cả chiếc xe sẽ rơi ra khỏi cầu vượn long tư hạo thấy vậy anh neo đôi mắt hẹp dài lạnh thấu x ư ơ n g lại liếc nhìn lăng h à n dạ mím chặt môi mỏng xuống xe nghe vậy trong lòng lăng h à n dạ có dự cảm xấu anh ta nhìn về phía anh hỏi long thiếu anh muốn làm gì anh không muốn sống nữa à long tư hạo mím chặt môi lại đẩy lăng h à n dạ xuống xe đóng cửa xe tháo đai an toàn ra ánh mắt chầm xuống trận đánh về phía xe của đỏ j e b à n h theo tiếng v a n g lớn xe của đỏ dịt bị rơi ra khỏi cầu mà xe của long tư hạo thì lơ lửng giữa mép cầu long thiếu tư hạo lăng hàn dạ và tô dịch thấy vậy đang m u ô n tiến lên thì thấy đỏ dịt và á m ỉ không bị rơi xuống hai người bọn họ đang nắm lấy phần hàng rào không bị đụng hư của cầu vượt leo lên lúc đó khoảng khắc khi long tư hạo đụng vào đò dịt đã bắt ạ mỉ ra khỏi xe trước khi xe bị rơi ra khỏi cầu vượn hai người nhảy ra khỏi xe rồi bắt lấy hàng rào lăng hàn dạ o và tô dịch thấy đò dịt và ạ mỉ không bị rơi ra khỏi cầu vượn ác liệt nhìn về phía bọn họ các người lại không bị rơi xuống cùng đò dịt tâm l ê n h cười ánh mắt rét lạnh liếc nhìn lăng hàn dạ o và tô dịch anh ta g i x u ố n g lên nhắm vào chiếc xe đang lơ lửng giữa mép cầu vượn sau khi ngắm bắn chính xác bốn phát bắn nổ bốn chiếc bánh xe thì chiếc phe da di màu đèn kia rơi khỏi cầu vượn long thiếu tư hạo lăng hàn dạ và tô dịch thấy vậy lo lắng muốn tiến lên nhưng đỏ dịt lại giơ súng lên điên cuồng b ắ n đột nhiên bị đỏ dịt tập kích lăng hàn dạ và tô dịch nhanh chóng l ắ p mình nút ở sau xe tô dịch bởi vì súng đã được lắp ống giảm thanh nên không có tiếng súng vang lên nhưng kính chắn gió của xe tô dịch bị ầm ầm ầm vỡ nát ngay lúc này điều mà đỏ d ị c h không ngờ tới là long tư hạo nắm lấy hàng rào của cầu vượn anh nhanh nhẹn nhảy lên giơ súng trong tay lên từ mặt bên bắn trúng tay của đỏ d ị c h sau đó lại bắn trúng chân anh ta lúc anh ta còn chưa kịp phản ứng anh lắc mình tiến lên ngắm thẳng súng vào đầu anh ta thiếu ra a mi thấy vậy đang muốn tiến lên bị lăng hàn dạo và tô dịch chế trụ đò gì thấy long tư hạo không bị rơi xuống cầu vượt theo chiếc phe da gì màu đen kia trong đôi mắt màu hổ phách của anh ta không có quá nhiều kinh ngạc dù sao anh ta và ả m ỹ đều có thể thoát thân trong lúc nguy cấp đó lấy thân thủ hạng no một của long tư hạo thì sao có thể gặp nguy hiểm lần này là anh ta khinh địch bị anh bắt lần thứ hai coi như là anh ta phục anh tuy nhiên anh ta sẽ không nhận thua anh ta không phản kháng chỉ dùng ánh mắt rét lạnh liếc nhìn long tư hạo môi hồng đào âm lanh cong lên long thiếu không tệ anh lại có thể bắt được đò dịt tôi lần thứ hai xem ra cả đời này tôi đều phải coi anh là kình địch rồi lăng hàn dạ dùng ánh mắt sắc bén nhìn đò dịt nhấn mày liếc nhìn long tư hạo hỏi nếu bắt được anh ta cậu định làm gì giao cho cảnh sát quốc tế long tư hạo nâng mắt lên lạnh lùng nhìn đỏ dịt môi mỏng mím chặt lần này tôi muốn đích thân bỏ tù anh ta tô dịch ngay vậy kinh ngạc liếc nhìn long tư hạo sau đó anh nói tư hạo trực tiếp dẫn độ dao đỏ dịt cho cảnh sát quốc tế hoặc là liên lạc với cảnh sát châu âu không được sao cậu cần gì phải đích thân ra tay ánh mắt của long tư hạo c h ầ m xuống ánh mắt sâu thẳm tôi phải tự mình nhìn anh ta bị giam vào ngục